t r ư ớ cơ 1201 dân quốc, quân Việt thiếu xoái, tản nhẫn sẽ sủng,、50. Nhiệm quốc, thiếu phiệt thất sẽ mắt ư n tiếng. Vùng, ta chuyện g tay, ta chưa ra qua. cũ Cơ sẽ bỏ qua. Cơ diễn hành sắc mặt hơi lãnh con ngươi âm oan hiển nhiên nhiễm thất này một rút đao tương hướng thật sự trọc giận hắn việc đã đến nước này cũng không có đường lui n h i ệ m thất m à khuôn mặt trên tay nghiễm nhiên bất động đem thương để ở hắn trên đầu t hắn, hắn, hắn, hắn, hắn như vậy phối hợp nhiễm thất tuy là hơi có kinh ngạc nhưng vẫn là lập tức minh bạch sợ là thượng vị giả đều sợ chết không dung một chút sơ suất mới như vậy dễ dàng không dám phản kháng n h i ệ m thất lần đầu tiên làm loại sự tình này lại thêm vào thuận lợi còn một bắt cóc tống tiền cho chính là thành thị này lớn nhất nhân vật đột nhiên lỗ thai truyền đến thật mạnh gầm c á n phảng phất n h i ệ m thất lại động một bước hắn liền sẽ đem nàng lỗ thai cắn rớt nàng đứng ở kia nháy mắt cứng đở động cũng không dám động người nọ đôi tay bị khảo như cũ bình tĩnh tự nhiên hắn con ngươi rất sâu túi đầu răng tiêm cắn xé n h i ệ m thất lỗ thai đồng thời quỷ quyệt thanh âm ở nàng bên thai vang lên thật là trường bản l ĩ n h sáu thanh âm kia giống như ma mị nhiễm thất sắc mặt trắng bạch đột nhiên lui về phía sau vài bước trên tay thương như cũ để ở hắn cái chán nàng ổn ổn tâm thần lại thấy hắn á m mắt khoe miệng gợi lên một mả tâm lệ độ cung đặc biệt làm cho người ta sợ hãi nhiễm thất chống hắn nói đi cơ diễn hành bị bắt giúp đỡ ra cửa t r u n g quanh binh lính nhìn đến sôi nổi rút ra thương đối với nhiễm thất nhắm mắt theo đuôi lại không dám nổ súng hắn phía trước mang nhiễm thất đã tới vài lần quân lệnh bộ thông thường ở văn phòng khi giống nhau đều sẽ không có người tới quái dày như thế phương tiện nhiễm thất lần này tới quân lệnh bộ tự nhiên là nàng chủ động yêu cầu cơ diễn hành túi đầu đi ở phía trước không ra tiếng ẩn ở, ở bóng ma chỗ tái nhợt khuôn mặt mơ hồ không rõ trên đỉnh ánh đèn lay động sấn đến hắn đặc biệt quỷ mị mặc danh lệnh nhân tâm kinh run sợ sáu hắn rụ mắt mắt nội một mảnh vô tận quỷ dị thâm làm người vô pháp nhìn thẳng ta giống như đã quên nói cho ngươi ta vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ bởi vì quá khứ ta sáu chính là cái không chuyện ác nào không làm kẻ điên nhiễm thất trong lòng miễn bàn nhiều khẩn trương nàng không phải không có chú ý tới mặt sau đối với nàng vô số báng súng thậm chí trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn lại như cũ chỉ có thể ra vẻ chấn định mặt sau đi theo lại đây rất nhiều binh lính khẩn trương mà theo ở phía sau bọn họ phần lớn đều là cơ diễn hành thân tín nhìn đến hắn bị người bắt cóc thời khắc đó phản ứng đầu tiên lại không phải sợ hãi mà là khiếp sợ nay vẫn là cái thứ nhất bắt cóc nhà bọn họ thiếu soái bắt cóc thành công người vẫn là cái nữ nhân bọn họ thậm chí đều tại hoài nghi nay rốt cuộc có thể hay không là bọn họ nam nữ bằng hữu chi gian tiểu t ì n h thú chỉ là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá chủ yếu là thật sự rất ít người có thể bắt cóc thành công hoặc là ở đối thiếu x o á y nổ súng thời khắc đó đối phương thương cũng đã bị hắn cướp đi hoặc là thiếu x o á y sớm đã đem đối phương giết chết này cũng không cần luyện tập này chỉ là thiếu x o á y bản năng nhìn đến nguy hiểm thậm chí tưởng đều không cần tưởng thân thể sớm đã làm ra nhanh nhất phản ứng giống cái cực kỳ tinh chuẩn lại hung mạnh lang chọc phải khó có thể thoát khỏi mà hiện tại đừng nói là bị người chống liên thủ khảo đều khảo thượng sáu bọn họ có thể nào không kinh ngạc nhiễm thất cũng không biết bọn họ tâm lý quá trình nhìn bọn họ chậm gì gì mà đi theo nàng phía sau biểu tình quái dị nàng trong lòng không khỏi một trận biến hữu về sau đổi mới đều ở buổi tối m ộ ư ơ i giờ xác định 1202 chương 1202 dân quốc quân thiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng năm mươi mốt đặc biệt bị như vậy nhiều nguy hiểm họng súng đối với khó tránh khỏi trong lòng căng thẳng suy nghĩ hỗn độn nàng nhìn mắt phía sau lại quay lại đầu để ở hắn bên hông thương đi phía trước đẩy đẩy nhấp môi nói khẽ với phía trước cơ diễn hành nói làm cho bọn họ lui ra cơ diễn hành nghe vậy một đốn người mặc quân phục thân hình đặc biệt cao lớn đến bạn đôi tay bị khóa ở phía trước lại không hề nghèo túng nản lòng cảm giác ngược lại mặc danh âm lãnh khí mười phần hắn sơn g nghiêng đầu anh tuấn trên mặt không hề cảm xúc con ngươi lại cực hạn sâu thẳm phảng phất dầu giếm manh thú dễ dàng đem người cắn ướt ánh đèn phồn rượu chung k i a tái nhợt khuôn mặt càng thêm trong suốt vô cớ quỷ dị thâm trầm quanh thân khí thế càng là sắc bén làm cho người ta sợ hãi làm nhân tâm kinh hắn liền như vậy rũ nhỏ dài nồng đậm lông mi ánh đèn ở hắn tái nhợt khuôn mặt thượng đánh hạ một tầng đạm màu đen ngũ quan càng thêm lập thể âm trầm không nói lời nào liền đủ để cho nhân tâm sinh run sợ hắn nhìn mắt nhiễm thất nhẹ nhàng mà câu môi dưới bên môi ý cười nguy hiểm đến mức tận cùng đứng ở kia ánh mắt ấ m lãnh toàn bộ ám đạo độ ấm đột nhiên giảm xuống mặt sau đi theo các binh lính bị dọa đến nắm thương tay không khỏi căng thẳng cũng đi theo dừng lại con ngươi khẩn nhìn chằm chằm nhiễm thất càng không cần phải nói nàng lấy thương tay run run hạ thiếu chút nữa muốn rơi trên mặt đất nàng kiệt lực ổn ổn tâm thần rũ mắt không dám cùng hắn đối diện khít một hơi thật sâu lại lần nữa thấp thấp lặp lại nói làm cho bọn họ lui ra lần này ngữ khí lại không như vậy kiên quyết thậm chí thanh âm rất nhỏ gần như không thể nghe thấy nhìn kỹ nàng thân hình rất nhỏ phát run sắc mặt trắng bệnh không biết là bị lãnh vẫn là bị dọa ám đạo ánh sáng rất ít vô cớ sinh ra vài phần âm lãnh khí mà người nọ liền tại đây tỉnh c ả n h hạ nhìn nàng thật giống như từ ngục giam đạp huyết mà đến bỏ mạng đồ đệ cả người đều là hung ác nham hiểm quỷ khí nhiễm thất trước đó nghĩ tới cái này kế sách nhưng vẫn không có thực thi một phương diện là bởi vì nàng còn chưa hồi tống ra một khi thực thi cái này kế sách nàng có khả năng hoàn toàn hồi không được cũ hoàn thành còn có một phương diện còn lại là cái này kế sách tuy là được không nhưng trong đó biến số quá nhiều đều yêu cầu bác một bác nhưng mà hiện nay hiển nhiên không có cho nàng lại suy xét thời gian ngụy chạm chờ không được còn có nàng gián điệp này một thân phân sự sợ là cũng giấu không được nàng mới vừa rồi ở cơ diễn hành trên bàn trong lúc vô tình nhìn đến quá một cái danh sách mặt trên tràn ngập người danh trong đó liền có nàng nàng lại là ngu dốt cũng lập tức hiểu được đây là một t r ư ờ n g cái gì danh sách bởi vậy dứt khoát bất chấp tất cả đoạt cơ diễn hành trên người thương chống đầu của h ắ n nhiễm thất tất nhiên là biết chính mình như vậy làm có điểm vô tâm không phổi rất là vô tình nhưng ở mạng nhỏ trước mặt mặt khác liền có vẻ không quá trọng yếu tương s o nhiễm thất như vậy c o rúm lại khiếp đảm bộ dáng cơ diễn hành nhưng thật ra bình tĩnh phảng phất hắn mới là cái kia cầm súng giả chỉ là kia đôi mắt tám t r ầ m âm khí lượn lờ quỷ xúc dị thường cơ diễn hành ngay sau đó d ư ơ n g mắt ý bảo bọn lính lập tức hiểu ý lui lại vung trong tay thương nhưng con ngươi lại nhìn chằm chằm bọn họ kia chỗ nhìn như vậy lâu bọn họ cũng bừng tỉnh lại đây này cũng không phải nói dỡn thiếu xoáy là thật sự bị bắt cóc còn nói cho bọn họ không được nhúng tay chính hắn sẽ giải quyết bọn họ tuy là tin tưởng thiếu soái năng lực nhưng như cũ không dám thiếu cảnh giác lại cũng không hề nhắm mắt theo đuôi mà theo sắt ở bọn họ phía sau chỉ đem nhiễm thất bọn họ đem khống ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi thấy bọn họ đem họng súng triệt đi xuống nhiễm thất trong lòng nhẹ nhàng thở ra tuy là người chưa đi nhưng nhiễm thất cũng không dám ở mệnh lệnh cơ diễn hành một lần 1203 chương 1203 dân quốc quân phiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 52. nàng không cái này gan nàng gan vừa mới bị doa phá còn chưa tới gần tầng dưới chót một cổ dày đặc lệnh người buồn nôn huyết tinh khí hỗn loạn ở mức tập vào trước mặt còn loáng thoáng không biết từ đâu phương chuyển đến thấp thấp thống khổ nước nợ thanh tiếng thở dốc nước chảy thanh cùng kia phía dưới nhẹ nhàng phất quá phong cùng nhau chuyển vào nhiễm thất bên hai nàng nhịn xuống dạ dày không khỏe thân hình rất nhỏ phát run một cái tay khác theo bản năng mà siết chặt cơ diễn hành góc áo còn hướng hắn phía sau né tránh chỉ là bản năng cảm thấy cơ diễn hành có thể cho nàng vạn phần cảm giác an toàn loại người này nếu là đương tình nhân tất nhiên là có thể hộ nàng một đời vô ưu nhưng nếu là trở thành đ ị c h nhân kia đó là không chết không ngừng thực đáng tiếc bọn họ hiện tại là đ ị c h nhân cơ diễn hành như là có điều phát hiện hắn nghiêng đầu rũ mắt nhìn mắt nhiễm thất ngự khí như cũ nhàn nhạt, nhạt chỉ là vô cớ nhiều vài phần âm lãnh mắt nội điên c u ồ n g q u a n g mang chợt lóe mà qua ngươi tưởng cứu a i mặt sau những cái đó đi theo các binh lính thấy hắn dáng vẻ này ám đạo không ổn thậm chí còn lui về phía sau vài bước bọn họ theo hắn nhiều năm tất nhiên là biết hiện nay này phúc đạo mạc không hiện ra sắc bộ dáng cũng không phải hắn chân chính chính mình phía trước thiếu xoáy rết chóc thành tánh thị huyết tấm lãnh cơ hồ không chuyện ác nào không làm hắn không hiểu đến thương hại không hiểu đến cầu xin càng là không hiểu đến mạng người đáng quý hắn chỉ tùy ý làm bậy làm chính mình nghiện sự giết người thậm chí cuối cùng nhìn đến huyết liền mạc danh phấn khởi thường xuyên đem phạm nhân luật ra đưa bọn họ còn mang theo huyết nhục lại chưa chết thân hình đinh ở giá chữ thập thượng ý cười dày đặc mà xem xét bọn họ nhỏ huyết run rẩy co rút thân hình lại cười một đám trọn đi bọn họ đôi mắt lưu lại lỗ trống đen nhánh hốc mắt toàn bộ quá trình hắn đều là cười phảng phất ở điêu khắc một đám cực kỳ tinh xảo mỹ quan tác phẩm thủ đoạn thậm chí so với kia chút thường xuyên nghiêm hình cha tấn phó quan còn muốn tới khủng bố tàn nhẫn bọn họ đã từng gặp qua một lần tuy là thân kinh bất chiến xem nhiều người chết bọn họ lúc ấy đều khó tránh khỏi nhịn không được phun ra chỉ có thể sắc mặt trắng bệnh nhìn thiếu soái hắn rũ mắt vươn đầu lưới liếm trên tay mang huyết mỏng lưới dao tiện đà cười lắc đầu thở dài thật không thể ăn ngược lại lại đi tra tấn tiếp theo cái đại soái không biết thiếu soái tra tấn người thủ đoạn chỉ cho rằng hắn trời sinh tính n ộ huyết phấn khởi từng đưa thiếu soái đi phật miếu hy vọng thiếu soái có thể niệm thượng mấy năm kinh phật tính dưỡng thân tính tiêu trừ trên người lệ khí đừng ở làm nhiều việc á c để trở về tiếp nhận hắn vị trí lại bị phật miếu chủ trì lập tức cự tuyệt nói trong miếu dung không g i ớ i như vậy thì huyết hung ác nham hiểm người sẽ va chạm phật tổ tự khi đó khởi rất nhiều người đều biết chọc ai đều ngàn vạn chớ chọc thiếu soái chỉ vì đó là một cái liền luôn luôn từ bi vì hoài coi chúng sinh toàn vì bình đẳng phật tổ đều cứu r ô i không được người cuối cùng cái kia phật miếu người trong một đêm đều bị chảo lý do là phong kiến mê tín ai đi bắt không cần nhiều lời hắn không cần cứu r ô i nhưng hắn lại không có giết bọn hắn hắn làm việc có chính mình nguyên tắc không giết vô tội người s a u lại như thế nào sẽ biến thành như vậy lý do cũng rất đơn giản hắn chỉ là ghét hắn làm việc hoàn toàn dựa vào tâm tính xử phạt phạm nhân hắn có thể nghĩ đến mấy trăm loại tàn nhẫn thủ pháp tùy ý làm vậy không người q u ả n thúc l i ê n ở đột nhiên trong nháy mắt hắn tưởng đổi cái cách sống đổi cá tính cách hắn làm bất luận cái gì sự đều là cực kỳ nghiêm túc mà hà k h á c hắn muốn hắn là có thể làm được giống như là ánh mắt đầu tiên nhìn đến nhiễm thất hắn muốn hắn là có thể đoạt lấy tới 1.204 chương 1.204 dân quốc quân thiệt thiếu soái tản nhẫn sẽ sủng 53. không có gì biến cố không có gì nguyên nhân không có gì đại triệt hiểu ra tư tưởng chỉ đơn thuần bởi vì hắn tưởng đổi đi chính mình cho nên hắn không hề trừng phạt người không hề thị huyết thậm chí phần lớn đều cùng quá khứ hắn hoàn toàn bất đồng rất ít người có thể làm được hoàn toàn không giống nhau chính mình nhưng hắn đúng là làm nói chuyện đ ạ m mạng không hề ý cười lành lạnh mà hiện tại hắn giống như không quá thích như vậy chính mình hắn miêu muốn cùng người khác chạy s á o quả nhiên như vậy hắn quá mức nhân từ sao hắn thích ngoan một chút miêu đến nỗi không ngoan miêu cơ diễn hành nhìn trước mắt túi đầu nhấp trắng ngôi không dám ra tiếng nữ nhân lúc này nàng nhỏ dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động t ầ m mắt khắp nơi du tẩu lại không dám nhìn hắn đủ để trương hiển nàng trong lòng bất an cùng t chỗ dạng đã không cần nhiều lời nàng biểu tình đã lộ ra hết thảy hắn nhẹ nhàng con con môi bên môi có rõ ràng lạnh leo ý cười ngự a k h í không hề đạ mạc ngược lại nhẹ yêu dị làm ta đoán xem xem là nguy trạng nay cũng không phải câu nghi vấn mà là khẳng định nhiễm thất trong lòng cả kinh đột nhiên nước g mắt nhìn về phía hắn thậm chí bước chân không khỏi sau này dịch một bước lại ở đối tượng h hắn kia trầm nhìn không thấy một tia ánh sáng mắt khi lại rũ xuống mắt hô hấp khó tránh khỏi dồn dập nếu là cơ diễn hành biết nàng cùng ngụy trạm quan hệ kia mấy ngày hôm trước hình phạt cùng phía trước vốn là bắt được ngụy trạm lại không dùng hình thậm chí hiện nay bị khảo bị bắt cóc có phải hay không đều ở kế hoạch của hắn bên trong kia phân danh sách có thể hay không cũng là hắn cố ý cho nàng nhìn đến nhiễm thất mặt trắng vài phần thần kinh c ă n g chặt đầu rất nhỏ phiếm đau k i a huyết tinh khi d à y đặc làm cho dạ dày càng là không thoải mái nàng nắm thương tay nắm thật chặt thương vốn là trọng nàng ngâng lên đã có một hồi tay đã bắt đầu lên men nhưng việc đã đến nước này không có đường lui chỉ có thể đua nàng ra vẻ chấn định mà ngước mắt xem hắn tránh đi hắn nói thẳng thấp giọng đe dọa nói lại nghe không ra nhiều ít uy hiếp lực đừng vô nghĩa đi mau nhiễm thất vừa đi một bên lưu ý mặt sau những người đó động tác nàng phía trước không có bắt cóc hơn người nhưng lại không nốc huống chi cơ diễn hành đã từng còn đã dạy nàng ở hắn dạy dỗ hạ nàng học xong như thế nào chính xác sử dụng thương thậm chí còn sẽ điểm gần người thuật đấu vật cùng với phát sinh bắn n h a u khi bị người bắt cóc muốn như thế nào bảo toàn chính mình dân quốc thời kỳ quá mức hỗn loạn n à y đó cũng không đủ để tự bảo vệ mình đây cũng là hắn không cho nàng chạy loạn nguyên nhân không nghĩ tới nàng lại dùng hắn dạy cho nàng tới đối phó hắn nhiễm thất trong lòng tuy là thẹn thiếu nhưng cũng bị bất đắc dĩ tổng so ngây ngốc mà ngốc tại kia bị t r ộ m tới nghiêm hình cha tấn hảo ít nhất phương pháp này đáng giá một bác bọn họ không nổ súng một là cơ diễn hành bày mưu đặc kế thứ hai là nhiễm thất đi vị thực hảo nàng chống cơ diễn hành đồng thời đối mặt những cái đó binh lính một mặt Đều chỉ ó cơ diễn à nàng n chống、đỡ. Những cái đó binh lính nhiễm không thường bọn h thể chết thất, thể họ thiếu h ở giúp giết cái lại triệu có cập c đỡ. đó xoáy trăm mảy may.、Chỉ、vì cơ diễn hành ở trong quân rất có hy vọng dân tâm sở hướng thậm chí so đại soái ở bọn họ trong lòng địa vị còn cao ở bọn họ trong lòng cơ diễn hành tắc đại biểu hết thảy thậm chí ngày thường nói chuyện ngự khi đều có nói không nên lời cung kính khiêm tốn ai biết vạn nhất thật đánh trượt có thể hay không c h í bọn họ thiếu soái vào chỗ chết cơ diễn hành nhìn nàng nhẹ giọng lẩm bẩm câu tại đây ưu ám hít thở không thông bầu không khí chung đặc biệt tâm trầm khủng bố nhưng ngàn vạn đừng hối hận sáu nhiễm thất thân hình một run run l ê n h không được lại thấy hắn chưa lên tiếng nữa chỉ là rũ mắt ngược lại vào ngục giam 1205 chương 1205 dân quốc quân v i ệ t thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 54. bên trong ánh sáng càng là tối t ă m mặc danh âm khí dày đặc mùi máu tươi càng là dày đặc những cái đó thanh âm như là từ bốn phương tám hướng mà đến dường như vào máu chạy đầm địa nhà ma vốn có vài người đang ở nghiêm hình tra tấn thấy thế chạy nhanh cầm súng ra tới đối với nhiễm thất lại bị cơ diễn hành nhàn nhạt đảo qua đi hiểu ý sau thu thương đứng ở bên cạnh nhìn c h ầ m c h ầ m bọn họ nhiễm thất nắm chặt cơ diễn hành góc áo căn bản không d á m phóng nàng dám cam đoan nếu là nàng có một tia lơi lỏng thoát ly cơ diễn hành bọn họ nhất định sẽ đem nàng đánh thành c á i sảng có thể làm được bắt cóc cơ diễn hành bước vào ngục giam đã là n h i ệ m thất làm nhất dũng cảm một hồi bên trong rất lớn chung quanh trên tường treo không ít không biết sống hay chết thi thể bọn họ d ơ loạn tóc dài rũ ở mặt trước trên người quần áo nhuộm đầy màu tươi thậm chí có chút không c ó động lại là tân thương còn ở hướng ngầm thấm một giọt một giọt mà tạp lạc trên mặt đất lan tràn mở ra ở cái này to như vậy an tĩnh địa phương thanh âm này đặc biệt rõ ràng nhiễm thất r u mắt không dám lại hướng hai bên xem nhưng tim đập bay nhanh thân hình không khỏi run rẩy dị thường thậm chí dạ dày bắt đầu quay cuồng chỉ nghĩ đương trường thống thống khoái khoái mài nổ ra nàng hít sâu vài khẩu khí cùng theo hệ thống cấp nhắc nhở chống cơ diễn hành đi phía trước đi cơ diễn hành sắc mặt thật không có bao lớn biến hóa như là tập mãi thành thói quen thậm chí nhìn đến kia từng khối huyết thi bên môi ý cười càng sâu mắt nội phấn khởi quang mang c h ấ p động hắn không khỏi nhẹ nheo lại mắt như là cực kỳ hưởng thụ ánh sáng đánh vào hắn tái nhuận trên mặt chia làm minh ám mấy bộ phân câu môi cười con ngươi sâu thẳm mặc danh âm lánh mà nguy hiểm lúc này hắn nghiêng đầu nhìn mắt chính rũ mắt sắc mặt trắng bệnh không ngừng hít sâu nhiễm thất ánh mắt thâm thâm tiện đà thẳng q u ả i cái phương hướng hướng một con đường khác đi đến một cái cùng hệ thống nhắc nhở hoàn toàn bất đồng lộ vì phòng ngừa có người cất ngục ngục giam địa hình thiết kế đặc biệt phức tạp giống nhau ấn tội phạm nặng nhẹ tới bài nhiễm thất nhìn đến bất quá chỉ là nhỏ nhất nhi khoa hình phạt bên ngoài tầng phạm nhân tùy ý dùng nóng bỏng bàn u ổ i bỏng cháy dùng mang theo nước muối roi quất đánh liền có thể dễ dàng nói ra tình báo bên trong tàn nhẫn nhất lệ hình phạt nhiễm thất đều còn chưa nhìn thấy hiện nay chỉ là đơn giản nhất hình phạt đều run rẩy không ngừng nếu là nhìn thấy bên trong những cái đó sợ là đương trường sẽ ngất qua đi nhiễm thất thấy hắn đi mặt khác một cái lộ trong lòng quýnh lên ngước mắt lại nhìn đến những cái đó huyết thi chạy nhanh rũ mắt sắc mặt trắng bệnh mà thở dốc nói không phải bên này cơ diễn hành nghiêng đầu rũ mắt nhìn nàng cũng không ra tiếng liền như vậy yên lặng nhìn nàng sáu hào đi ngươi là đại lão ngươi nói tính sáu nhiễm thất vội vàng hỏi hệ thống hệ thống nói con đường kia cũng đúng chỉ là có điểm xa người cũng ít sau nhiễm thất vẫn là yên tâm nàng thừa dịp không ai chú ý cánh tay tê dại khi đem thương thay đổi cái tay cầm cơ diễn hành người này làm việc đặc biệt kín đáo hiện tại phần lớn người đều có cái lầm khu tổng cho rằng lấy thương tay nhất định chỉ có tay phải nếu là bị bắt g ó c sẽ cầm x u ố n g người thông thường sẽ bị phế bỏ tay phải đối tay trái thông thường sẽ không quan tâm lúc ấy nhiễm thất học t h ư ờ n g vốn cũng tưởng chỉ học tay phải chỉ vì tay trái vô lực quá mức khó học cuối cùng bị cơ diễn hành buộc cắn răng học cấp tốc không ra một tuần liền đem tay trái nắm thương nổ súng cấp học xong chỉ vì cơ diễn hành cho nàng định thời gian là năm ngày kéo một ngày làm ba lần kia cũng coi như là nhiễm thất số lượng không nhiều lắm hắc cám nhật tử chờ nàng học không sai biệt lắm sao người nọ lại khôi phục tới rồi dĩ vãng buổi tối cầm thú ban ngày không ở cách sống hiện nay nghĩ đến nàng dường như chỉ nhớ rõ cơ diễn hành đối nàng không tốt thế cho nên run sợ né tránh không kịp càng là khủng hoảng không thôi lại hoàn toàn bỏ qua hắn vì nàng tốt những cái đó 1.206 chương 1.206 dân quốc quân phiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 55. nhưng trước mắt tưởng như vậy nhiều vô ích nhiễm thất tự cho là không ai phát hiện nàng thay đổi tay hoàn toàn không chú ý tới cơ diễn hành hơi nghiêng đầu về phía sau xem tầm mắt thực đ ạ o lại nhân kia trong mắt hung ác nham hiểm thâm trầm mà nhiều vài phần thâm ý âm u ánh đèn đánh hạ ánh đèn s ư ớ c sướt bịt kín hắn mặt mày mơ hồ không rõ đồng thời rồi lại lệnh người sởn tóc gáy nang n g n g đầu hắn rũ mắt quay đầu khó khăn lắm sai khai sắp sửa đối tượng h tầm mắt cơ diễn hành ở phía trước đi tới mỗi một bước nện bước đều cực ổn dây cột quân đủng ngạnh chất đế d à y đạp lên nhuộm đầy biến thành màu đen máu tươi trên mặt đất nhấc chân mang lên một cổ tử dính trụ trong không khí huyết tinh mùi hôi thối càng sâu nhưng hắn lại phảng phất sân vắng b ư ớ c trưởng trên mặt không có gì biểu tình lông mi hơi liễm mắt nội là một mảnh lãnh cảm sâu thảm huyết thi bị treo ở mỗi cái ngục giam bên trong trên tường mà mỗi tiểu bộ phận ngục giam ở đường đi hai bên nội bộ có châm đèn đường đi thượng lại chỉ có châm đèn ảnh ngược ánh sáng nhạt máu tươi từ ngục giam nội chảy ra một tầng bao t r ù m một tầng như vậy bước lên thật dày dính trụ, không biết là thuộc về vài người biến thành màu đen máu bị máu tươi bao t r ù m hồng thấu hắc xem đặc biệt không rõ ràng cùng dĩ vãng nhìn đến ngục giam bất đồng nơi này đem chết người so người sống còn muốn nhiều có mấy người tồn tại lại bị đinh ở giá chữ thập thượng không thể động đậy túi đầu phát ra lông mi bông xuống sinh tử chưa biết nếu muốn thấy rõ con đường phía trước không thể tránh né sẽ nhìn đến hai bên bị tra tấn chết thảm huyết thi cùng phía trước ở bên ngoài nhìn đến không có gì bất đồng bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có bị roi quất đánh bị nóng rực bàn ủi lằn quá đốt trọi vết sẹo lại không có tiến thêm một bước tàn nhẫn tra tấn nơi này người địa vị s o nhẹ con đường này chỉ là vì mê hoặc những cái đó tiến đến cướp một người phần lớn là người chết mà hệ thống theo như lời con đường kia n h i ệ m thất đi vào liền sẽ phát hiện nơi đó phần lớn là còn số người n g lại thân có tàn tật muốn chết không thể có bị lột da chỉ lộ r a thịt treo ở kia kéo dài hơi tàn có bị đánh nát tứ chi cốt cách làn da bầm tím lại khó có thể dễ dàng chết đi có mỗi cách vài phút đem người ấn vào trong nước lặp lại tra tấn nơi đó mỗi một cái hình phạt muốn s o n h i ệ m thất hiện tại đi con đường này còn muốn tàn n h ẫ n khủng bố mà nhiều từ trước đến nay vào cái này mục giam liền không có lại đi ra ngoài khả năng. Chết là là đi ngoài mới nhiễm kia, không năng. nhất thành toàn. Muốn chết không thể, mới là cực hạn thống khổ căn nguyên.、Hệ、thống chỉ cung cấp cấp nhiễm thất nhất ngắn gọn nhanh chóng con đường, nhưng, con đường kia, căn khả khổ Chết, chết thể, Hệ chỉ thất có cực cấp cấp ra tốt bọn ả n không nhiêu người xuống. thể có có bao b đi đi xuống. Bọn họ đi con đường này nước nở thanh vẫn chưa quá nhiều ngược lại là một mảnh im ắng âm lanh phong ở đường đi lưu động ánh đèn bị thổi m i n h m i n h diệt diệt vô cớ làm nhân tâm đế hốt hoảng phảng phất đi vào quỷ phiến bên trong thậm chí càng sâu ít nhất này đó đều là thật sự chân thật tồn tại những người đó cũng xác thật là đã chết nhiễm thất không phải không có phát hiện cơ diễn hành rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể đoạt q u a nàng thường liền tính nàng có thương nhưng cũng chỉ là cái kinh nghiệm không đủ tay mới muốn tìm ra nàng sơ hở làm chính hắn toàn thân mà lui không phải không có khả năng sự huống chi nàng chỉ khảo ở hắn tay hắn tùy tiện một cái quét chân đủ để cho chính hắn thoát thân nhưng hắn cố tình lại không có làm như vậy liên nàng đều có thể nghĩ đến cơ diễn hành thân kinh b á c h chiến không có khả năng không thể tưởng được điểm này nàng cũng không cảm thấy hắn là thích nàng mới như vậy dung túng nàng ngược lại là cảm thấy sáu hắn ở chuẩn bị cái gì cái này nhận chi làm nhiễm thất có chút bất an rồi lại không thể nói tới 1207 chương 1207 dân quốc quân phiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng năm mươi sáu như vậy nghĩ hệ thống đột nhiên nói ký chủ hắn ở ngươi hữu phía trước hai mươi mễ chỗ nghe vậy nhiễm thất theo bản năng nước mắt hướng kia nhìn lại lại đột nhiên một đốn đồng tử hơi co lại cơ diễn hành thuận thế ngừng lại tầm mắt ưu ám hơi hơi nghiêng đầu cũng chiều kia chỗ nhìn lại mặt mày hơi mang không chút để ý sớm đã biết ngụy c h ạ m tình huống nhiễm thất bị d o a sắc mặt trắng bệnh không khỏi sinh sôi dịch sau một bước n à n g phía trước nhận thấy được hệ thống ngự khí không ổn đã là có chuẩn bị tâm lý dù sao cũng là cơ diễn hành tự mình đậu tay nhưng hiện tại chân chính nhìn đến như cũ khó có thể tiếp thu nơi này huyết thi nhân đã chịu tương đồng hình phạt nhìn qua cơ hồ đều không sai biệt lắm nhưng duy độc ngụy c h ạ m trên người cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng liếc mắt một cái xem qua đi dễ như t r ở bàn tay phân biệt con đường này vẫn chưa đi xong lại không biết vì sao không có người trải qua phía trước như là ở một khác khu vực hai bên không hề là có châm đèn con đường bị hắc cám bóng ma trôn vùi nhưng kia mùi máu tươi lại càng thêm tràn ngập dày đặc làm người buồn nôn không biết hắc cám thấp thấp phảng phất khóc thút thít dây rủa nước nở nhẹ giọng quỷ khóc sói gào theo âm lánh phong khinh phiêu phiêu chuyển đến dày đặc không chút nào gián đoạn huyết tinh hư thối hơi thở đây là phía trước hệ thống làm nhiễm thất đi con đường kia nhưng mà này chỉ là băng sơn một góc nhiễm thất không có hoác hạnh yên ký ức thế cho nên căn bản không biết ngụy trạm trường kiểu gì bộ dáng kiềm chế trụ trong lòng không khỏe nàng s ắ c mặt trắng bệnh mà đang muốn hỏi hệ thống hay không là người kia khi phía trước nhàn nhạt vọng quá khứ cơ diễn hành đột nhiên nhẹ dọn cười hơi rũ hàng mi dài ngự khí nhẹ u、um、mà quỷ dị thanh âm chấm t h ấ p xinh đẹp sao nhiễm thất tầm mắt tự do không t r ư ờ n g sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên như cũ là không có từ kia cực cụ đánh sâu vào tính hình ảnh phản ứng lại đây chỉ là ngơ ngác mà hơi nghiêng đầu như là ở dò hỏi cơ diễn hành vẫn chưa xem nàng chỉ là nhìn treo ở kia còn có rất nhỏ p h ẩ m phồng hơi thở người k h ẽ lắc đầu đáng tiếc sáu hắn lại cười tiếp thượng nay cũng không phải hoàn mỹ nhất tác phẩm hắn tái nhợt sườn mặt cùng thân hình bị bóng ma che đi hơn phân nửa hàng mi dài hơi rũ thon gầy c à m khẽ nâng hợp với cổ đường cong lưu sướng mà xinh đẹp đôi mắt thực h ắ c dường như cuốn lây xương đen lệnh người đập vào mắt kinh hãi lúc này hơi nghiêng đầu câu môi cười k i a cổ phía trước bóng ma trung bày ra ra tới quỷ khí dường như chính quanh quẩn ở hắn bên cạnh người giống cái c ự c hạn biến thái mỹ học sát nhân cùng sáu khủng bố mỹ học loại người này chế tạo ra tới sự vật tinh xảo mà xinh đẹp lại giữ lại có lệnh người khủng bố rồi lại khó có thể đình chỉ tưởng tượng không gian nhiễm thất đã từng nhìn đến quá một cái đưa tin đồng dạng là giảng tố giết người mỹ học một cái xinh đẹp nữ nhân người mặc áo cưới bộ mặt tan tưởng điểm đạm mà nằm ở vô số diễm lệ lại q u y ế n rũ còn hàm chứa xương sớm hoa hồng bên trong này đó hoa hồng bị cực kỳ hà khắc mà quy phạm mà bày biện cánh hoa hôn nhẹ nàng mặt vây quanh nàng thân bao vây lấy nàng hết thảy dường như nàng cùng những cái đó hoa hồng là một cái vô pháp chia lịa chính thể nhìn qua mỹ quan m à ưu nhã như là đột nhiên xâm nhập thế gian hoa thiên tử nhưng nếu là để sắt vào liền có thể phát hiện tay nàng chỉ cánh tay ngón chân mắt cá chân thậm chí toàn bộ thân hình đều là bị ghép nối mà thành giết người phạm xử lý thực hảo căn bản không có một chút tơ máu lậu ra dấu vết trừ bỏ làn d a thượng ghép nối chỗ kia một cái nhỏ đến không thể phát hiện dây nhỏ đơn từ bề ngoài căn bản khó có thể nhìn ra nữ nhân này đã từng bị phanh thây thậm chí thân hình là bị chia làm cực kỳ thật nhỏ mấy khối nhẹ nhàng một xúc cả người thân thể vỡ thành vô số khối trạng còn có hai cảng đ ừ n g chờ nay minh hai ngày phải đi thân thích cho nên đổi mới thời gian không xong xin lỗi 1208 chương 1208 chương quốc, quân Việt thiếu xoái, tản nhẫn dân quân tản sủng, Việt xoái, sẽ 57. mỹ lệ lại khủng bố làm người kinh t ủ n g không thôi mà ngụy trạm không thể nghi ngờ là cơ diễn hành vật thí nghiệm hắn vẫn chưa bị đinh ở giá chữ thập thượng chỉ là dùng xích sát bó người mặc màu trắng bố y ỉa mặt trên mở ra huyết hoa điểm, điểm đan i ể m đ sen có h ư ơ n g thú phảng phất cái này quần áo vốn là nên như thế mà này đó huyết hoa chính là cái này quần áo hoa văn trang trí ngụy trạm lúc này hơi rũ đầu tóc cũng không hỗn đ ộ t nhưng anh tuấn trên mặt trắng bệnh một mảnh hai mắt khẩn hạp ánh mắt đầu tiên xem qua đi nếu là xem nhẹ hắn thần sắc thống khổ dường như vẫn chưa bị động quá hình chỉ là đơn thuần bị trộm tới treo ở mặt trên nhưng nhìn kỹ trên mặt đất phủ kín tươi đẹp vết máu còn có điểm điểm như là khối trạng thịt thối hôn tạp trong đó bề ngoài nhìn qua như là không có việc gì nhưng ai biết k i ê u màu trắng bố ý hạ thân hình rốt cuộc hay không hoàn hảo n i ễ m thất khiếp sợ mà nói không ra lời nàng giật giật ngôi muốn nói gì nhưng nhìn cơ diễn hành dáng vẻ này lại cái gì đều nói không nên lời chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn ngụy trạm nhất thời vô thố nơi này hết thảy đều ở điên đảo nàng đối huyết tinh hành hình sinh ra đã có co quan niệm thậm chí nơi này hết thảy so nàng trong tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn khủng bố cơ diễn hành như là không thấy được nàng khó chịu tráng bệnh thần sắc xoay người rũ mắt câu môi thanh âm nhẹ nhàng phảng phất quỷ mị còn tưởng cứu hắn sao nhiễm thất lại không cấm lui ra phía sau một bước trên tay thương đều có chút lấy không xong những lời này thâm tầng hàm nghĩa đơn giản là ngươi dám cước ngục tiếp theo cái ở mặt trên chính là ngươi gián điệp thân phận thêm cước ngục không khác ở tìm đường chết con đường càng đi càng xa chết đều kéo không trở lại cái loại này nhiễm túng bao tạm thời sờ không rõ hắn chân chính suy nghĩ chỉ phải nhấc ngôi không trả lời phía trước bóng ma chỗ đột nhiên truyền đến đối thoại tiếng người thậm chí còn có một ít người thét trói hai thống khổ vạn phần thanh âm dãy rùa khi xiềng xích chạm vào nhau độn độn thanh còn có một ít hành hình khi đặc biệt quái dị lại mơ hồ thanh âm này mấy cái thanh âm hỗn tạp giống như ma âm xứng v u i kia c h e xem không rõ ràng xương đen đủ để lệnh người hít thở không thông đáy lòng sớm đã c h i ê m cứ khủng hoảng bị vô hạn phóng đại nhiễm thất không nghĩ lại tại đây ngốc đi xuống cơ diễn hành mục đích đại khái chính là vì làm nàng nhìn đến ngụy trạm thảm trạng hắn là một cái lòng tự trọng rất mạnh lại cực kỳ cường thế nam nhân muốn biểu hiện chính mình xuất chúng cùng năng lực sẽ không nói rõ lại sẽ bất động thanh sắc mà làm nàng biết hắn so ngụy trạm cường xem đi hắn có thể chúa tể ngụy trạm sinh tử hắn đứng ở này ngụy trạm lại chỉ có thể thống khổ vạn phần mà bị khóa ở kia một phương tiểu thiên địa trung đau khổ dãy r i ụ a cầu cứu không cửa một cái là bầu trời chúa tể thế gian hết thệ thần chi một cái là thấp kém đến bụi bậm dây tiếp theo khả năng liền sẽ biến mất c ắ t sỏi người thông minh đều biết nên như thế nào lựa chọn đây là hắn muốn nói cho nàng cơ diễn hành cho rằng chỉ có cường giả mới có nói chuyện quyền lợi mới đáng ra các loại nữ nhân xua như xua vịt nhưng hắn không biết chính là nhiễm thất là có nhiệm vụ trong người, người. tuy là minh mắt đều biết cơ diễn hành so ngụy trạng cường đồng thời càng có thể ở cái này loạn thế chung bảo hộ nàng thậm chí n g u y trạng cùng hắn so sánh với thật sự kém quá nhiều nhưng nhiễm thất vẫn là cần thiết muốn đi cứu n g u y trạng chứ lần đó ra còn làm nàng chịu đủ nơi này hết thể lệnh người hít thở không thông khủng hoảng tra tấn ngược lại đối với hắn xin tha từ bỏ nghị cách cứu viện n g u y trạng hắn bàn tính s á c thật đánh thực hảo nhiễm thất ánh mắt lóe lóe rũ xuống mắt nhấp môi đối với hắn thấp thấp nhỏ giọng nói thanh âm mềm mại thanh lệ như là ở chịu thừa mang theo một chút tâm dung ra ta ta không nghĩ cứu h ắ n sáu một nghìn hai trăm linh chín trương một nghìn hai trăm linh chín dân quốc quân phiệt thiếu soái tản nhẫn sẽ sủng năm mươi tám con buông xuống trên tay t h ư ờ n g cắn môi cúi đầu lông mi run lên run lên như là ở nhận sai nàng tóc dài dối tung như vậy cúi đầu một chút sợi tóc tử nhị sau chạy xuống đến trước ngực thoáng che đậy nàng trắng bệch mặt từ cơ diễn hành này phía trên vọng hạ nhìn lại có thể nhìn đến nàng sợi tóc hạ loang thoáng lộ ra một đoạn tuyết trắng sau cổ mặt trên còn mơ hồ có chứa xanh tím ái mội dấu c á n cơ diễn hành trong cổ họng đống nhiên căng thẳng hắn sát mặt cũng không bao lớn biến động nhưng ánh mắt tương so phía trước thoáng nhạt nhau chút hắn nhìn nàng tiếng nói thấp thớp ân nhiễm thất rũ mắt nắm hắn tay những cái đó t h a nhâm còn ở tiếp tục từ hát cám chỗ không ngừng truyền đến nàng thân hình vẫn luôn ở rất nhỏ phát run nắm hắn tay mới miễn cưỡng yên tâm lại cảm thấy có điều dựa nàng ngước mắt thật cẩn thận mà nhìn hắn đối tượng hắn mắt lại rũ mắt nhỏ giọng nói kia ra người d ẫ n ta đi ra ngoài hệ thống lúc này ra tiếng có điểm nổi trận lôi đình hiển nhiên cảm thấy liền lâm môn một chân chỉ cần đem ngụy chạm gông làm hắn chạy đi là đến nơi liền kém một bước mà thôi khó tránh khỏi có chút kích động ký chủ ngươi thật sự từ bỏ ta đều mau đem ngụy trạm trị liệu mà không sai biệt lắm hắn hiện tại đều có thể xuống đất đi rồi ngươi tin hay không ngươi biết ta đem hắn trị liệu hảo có bao nhiêu không dễ dàng sao nếu là ngươi lần này từ bỏ đến lúc đó hắn bị người đánh chết làm sao bây giờ ta cứu hắn thực không dễ dàng thân muốn hay không nghĩ lại a ba nhiễm thất hoàn toàn không lý hệ thống cơ diễn hành không có ra tiếng lại nắm nàng cất bước đi phía trước đi hai tay của hắn như cũ bị khảo lại cũng không có nói muốn nhiễm thất cho hắn cởi bỏ hiển nhiên đang đợi nàng chính mình chủ động n h i ệ m thất cũng thấy được hắn không có phương tiện mỹ môi gần sát hắn nhỏ giọng nói ra nơi này có điểm hắc ta đi ra ngoài lại cho người cởi bỏ đi vạn nhất chìa khóa rơi trên mặt đất không tốt lắm tìm sáu dứt lời nàng còn nhẹ nhàng nhũ mày mắt nhìn thẳng nhìn phía phía trước cú ám con đường trên mặt mang theo rõ ràng bờ l n dầu cơ diễn hành thấy nàng như vậy kiểu tiếu rồi lại không mất thành thục phong tình bộ dáng mặt mày bông u xuống như là tâm tình không tồi nhiễm thất dọc theo đường đi thật cẩn thận mà cho hắn xứng không phải hiển nhiên thật là sợ cực kỳ không biết đi rồi bao lâu đột nhiên một tiếng kêu rên vang lên cơ diễn hành ngã trên mặt đất nhiễm thất bạch mặt trong óc không ngừng hồi tưởng hắn cuối cùng nhìn về phía nàng k i a đông lạnh âm lệ ánh mắt phảng phất muốn đem nàng cả người cấp xé nát một hồi lâu n h i ệ m thất mới rút r ẩ y chậm rãi thu hồi bổ về phía hắn sau cổ tay cơ diễn hành tự mình phòng bị ý thức cực cường n h i ệ m thất nói những lời này đó bất quá chỉ là vì rơi chậm lại hắn tính cảnh giác hảo mê đi hắn n h i ệ m thất sức lực không như v ậ y đại chỉ có thể mượn dùng trọng hình súng máy lực lượng bởi vậy nàng đi dắt cơ diễn hành tay là tay trái chỉ vì nàng tay phải xử lực so tay trái muốn hảo g i á n hắn nói chuyện cũng bất quá là vì bảo đảm khoảng cách đoạn s á t suất thành công đại chút thôi tuy là có chút khúc chiết nhưng tốt xấu vẫn là làm nhiễm thất mê đi hắn giống như là hệ thống theo như lời đều tới rồi này một bước nàng lại vô đường rút lui có thể đi nàng đem hắn dẫn dắt rời đi đệ nhất sợ kia hắc á m chỗ người nghe được hắn ngất xỉu đi kêu dên thanh nghe tiếng lại đây đệ nhị còn lại là nhiễm thất đoán được cơ diễn hành thúc thủ chịu c h ó i không chút nào phản kháng nguyên nhân mà nay đó đang xem đến ngụy trạm khi đó mục đích của hắn cũng đã toàn bộ đạt tới nếu là nhiễm thất trả lời còn tưởng cứu ngụy trạm như vậy cơ diễn hành lập tức sẽ cướp đi nàng thường làm nàng không hề phản kháng đường sống chỉ có thể ngoan ngoãn nhận m ệ n h hắn luôn luôn là cái nghiêm cẩn mà kín đáo người bị thuốc xuống tay như cũng nguy hiểm không d u n g k i n h thường 1210 chương 1210 chương quốc. dân Quân、Việt、thiếu tàn nhẫn sẽ sủng, Việt xoái, sẽ 59. kia âm u chỗ thanh em dần dần biến mất chỉ là huyết tinh mùi hôi thối càng thêm dày đặc lại không có người nào tới con đường này giống như là khu vực này chính là cơ diễn hành chuyên môn dùng để tra tấn ngụy trạm giống nhau nơi này mùi hôi hơi thở nghiêm trọng phần lớn là tử thi ngụy trạm tại đây đảo có vẻ không hợp nhau hán n g ụ c giam đều cùng mặt khác không giống nhau song sắt càng vì thô trên mặt đất vài khối biến thành màu đen có mùi thúi cùng máu tươi hỗn hợp dường như từ hắn trên người cắt bỏ thịt nhiễm thất che lại cái mũi tận lực không hướng trên mặt đất xem giơ tay chụp tình hắn ngụy trạm mê man g hoảng hốt mà trấn mắt trong mắt ánh mắt tan d ã nhưng thực màu khôi phục lại tầm mắt ngưng tụ trong mắt dầu giếm mánh liệt hung ác mắt nội chỗ sâu t r ồ n g còn loáng thoáng lộ ra một tia sợ hãi hiển nhiên bị tra tân qua x ư c nhiễm thất thấy hắn một bộ sắc bén áp bách bộ dáng không khỏi lui ra phía sau một bước mày đẹp nhẹ nhàng nhân lại m ù i nhớp tiểu thuyết thượng viết ngụy trạm là hoác hạnh yên thanh mai trúc mã bởi vậy nhiễm thất liền tự nhiên mà vậy mà cho rằng ngụy trạm cũng là cái bị người vứt bỏ lưu lạc đầu đường cô nhi nhưng nếu thật là một cô nhi ở bị như vậy tàn nhẫn tra tấn sau như thế nào còn có thể nhanh chóng như vậy khôi phục lại thậm chí kia trong mắt âm trần quang hung ác mà làm nhân tâm kinh như là ở đe dọa lại như là ở phản kháng hơn nữa cùng hắn kia ôn nhuận nho nhã khuôn mặt hoàn toàn không đáp nguy trạm rốt cuộc là ai sáu hoác hạnh yên bị đừng phương quân phiệt đáp c h ế trở thành gián điệp nguyên nhân rốt cuộc là cái gì nguy trạm thấy rõ là nàng t r ợ t s ừ n g sốt thức mau ánh mắt sắc bén mà cảnh giác mà nhìn về phía b ố n phía bảo đảm bên ngoài không người đi lại sau mới nhấp trắng bệnh mang theo vết máu môi tiếng nói nghẹn nào như là bị người cắt vỡ hết hầu mỗi cái tự nhổ ra đều cực kỳ gian nan thống khổ yên nhi ngươi ngươi như thế nào tại đây nhiễm thất bị hắn thanh âm làm cho bỗng nhiên hoàn hồn nghe vậy nàng ánh mắt chật lóe vẫn chưa lập tức ra tiếng chỉ nhấp môi túi người đi cởi bỏ hắn trên người xích s á t tình huống khẩn cấp bảo không chuẩn cơ diễn hành kia biến thái khi nào sẽ tỉnh lại nàng đánh v ư ợ n g hắn l ừ a hắn sợ là hắn tỉnh lại lột nàng ra tâm tư đều có ngụy trạm cũng biết hiện tại cũng không phải một cái có thể nói chuyện hảo thời cơ cũng không có lên tiếng nữa tùy ý nàng giúp hắn t ở i bỏ thần kinh lại căng chặt tầm mắt cảnh giác mà nhìn c h ầ m c h ầ m bên ngoài hô hấp hơi chút rồn rợp hệ thống đã giúp hắn trị liệu có thể xuống đất đi đường nhưng thật ra tỉnh nhiễm thất không ít phiền thoái bọn họ dùng xích sắt đem cơ diễn hành trói lại lên xích sắt quá c h ậ m nhiễm thất sức lực quá mức tiểu chỉ có thể hư hư mà thủ sẵn chỉ cần cơ diễn hành tỉnh lại một đột nhiên giãy r i a lập tức là có thể tránh thoát ngụy t r ạ m vốn là còn đứng ở kia ánh mắt d á m trầm mà đánh giá nàng thấy thế túi người ngồi sổm xuống đem xích sắt rút ra dùng một loại cực kỳ quen thuộc đặc thù buộc chặt phương thức đem cơ diễn hành trói thật chặt nhìn qua liền khó có thể tránh thoát hắn môi nhấp thành một cái tuyến trong lòng lại hơi trầm xuống hắn mặc danh cảm thấy nàng có chút thay đổi sáu dĩ vãng nàng nhìn đến hắn miễn bàn nhiều vui vẻ mặc kệ ở loại nào trường hợp đều sẽ trực tiếp cười phát lại đây ôm lấy hắn khuôn mặt yêu diễm tiếng nói lại đặc biệt non mềm nghe nhân tâm đều phải ngọt hóa tiếp theo nàng sẽ đỏ mặt hơi hơi nghiêng đầu đi thấp thấp mà kêu hắn ngụy ca ca sáu mang theo tiểu cô nương ra hơi hơi ngây ngô cùng thẹn thùng biến y ế u loại này buộc chặt động tác hiển nhiên dĩ vãng ngụy chạm vẫn chưa thiếu làm hơn nữa hắn phía trước nhìn đến ngất xịu đi cơ diễn hành khi trong mắt rõ ràng s ẹ t qua kinh ngạc cùng chán ghét nếu là người bình thường đã trải qua như vậy tra tấn sợ là nhìn đến hành hình người bị dọa đến đều hận không thể chạy nhanh đường vòng đi lại như thế nào sẽ chán ghét 1211 chương 1211 dân quốc quân v i ệ t thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 60. nhiễm thất đôi thân phận của hắn càng thêm hoài nghi sáu như vậy nghĩ nàng ánh mắt đột nhiên chấm xuống khỏe môi ép xuống nàng sợ nàng cứu hắn ra tới chính là cái sai lầm nếu ngụy trạm là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật kia nàng thả hắn ra không thể nghi ngờ sẽ đối cũ hàng thành có điều bất lợi tiểu thuyết không hảo chỗ ở chỗ rất nhiều chi tiết tính đồ vật căn bản cũng chưa miêu tả ra tới kia b u ồ n tiểu thuyết cơ hồ thông thiên đều ở v i ệ t nam nữ chủ chi gian chuyện xưa này đó vai phụ sự tình đảo có vẻ không như vậy quan trọng t ổ nhưng g vàng vội vài nét bút k á quát, i n h kia ngữ ó i lại mấy câu, i giếm nhi, cái điểm gió thoải mái. ấ chấm u sáu. Nguy thương nặng nghề, dường mang nghe không Nhưng g mật. trạm mắt âm cảm, thêm vô vào số bí ta thanh thấp, thanh theo lọt Yên dây khàn khàn như n cho hắc phá khẩu, cực kỳ khí lại vô cùng thân mật giống như là dĩ vãng đối với nàng khi chính l à như vậy bộ dáng hắn không ngừng đảo qua đến mang có tìm tòi nghiên cứu tính ánh mắt nhiễm thất không phải không có phát hiện kia ánh mắt đặc biệt sắc bén áp bách như là ở đem nàng tầng tầng phân tích hơn nữa nhiễm thất đối với loại này ánh mắt còn mạc danh quen thuộc nàng đến thế giới này lần đầu tiên ở trên đài ca hát cơ diễn hành chính là dùng như vậy ánh mắt đánh giá nàng mang theo giày đặc á p bách xâm lược lại cực kỳ cường thế nguy hiểm đây là thuộc về thượng vị g i ả đặc có ánh mắt nhiễm thất tự tin hắn sẽ không nhìn ra cái gì nhiều lắm đến ra cá tính tình đại biến kết luận rốt cuộc q u ỷ h ồ n nói đến sớm đã là phong kiến mê tín hiện tại thời đại này đã không có bao nhiêu người tin tưởng ngụy trạng bị nhốt ở này đối ngoại giới phát sinh sự tình một mực không biết nhìn một hồi tự nhiên l à an ủi chính mình có lẽ hắn yên nhi trở nên thành thục trưởng thành có tâm sự của mình không hề nháo n h a o d í n h dính như vậy nghĩ hắn ánh mắt phục mà trở nên ôn nhuận khỏe môi hơi hơi gợi lên hướng chính nhấp m ô i không biết túi đầu suy nghĩ cái gì nàng vươn tay tiện đà lại ôn n u mà lặp lại nói yên nhi thương cho ta ta mang ngươi đi ra ngoài sáu nhiễm thất tự biết hắn trong lòng như cũ tồn tại nghi ngờ hơn nữa hắn cùng nàng muốn thương thuyết minh hắn sẽ dùng thương muốn thật là một cô nhi lại sao có thể sẽ dùng thương nếu hắn thật là cái thượng vị giả đại nhân vật như vậy lòng nghi ngờ trọng cái này đặc thù khẳng định sẽ có tuy là chính mình mặt ngoài an ủi chính mình nàng thay đổi nhiều như vậy nguyên nhân nhưng trong lòng khẳng định vẫn còn có khúc mắc này muốn thương có lẽ chính là một cái thử rốt cuộc ở thời đại này nhân tâm biến thực mau bảo không chuẩn dây tiếp theo liền sẽ bị thân cận người phản bội ở lâu cái tâm nhãn luôn là không sai hắn sợ là ở lo lắng như vậy mấy ngày không gặp nàng bị cơ diễn hành cấp s u ố i rủ. nàng tới cứu hắn chỉ là cơ diễn hành phái nàng tới diễn trò bộ hắn lời nói một cái ngụy trang hiện nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng hiện tại nàng nhưng nếu là khẩu súng cầm trong tay không thể nghi ngờ với hắn mà nói nhiều một phân an toàn bảo đảm nếu là nhiễm thất thật sự ở diễn trò cho hắn xem trên tay hắn có thương cũng nhiều vài phần chạy đi cơ hội nhưng mà nhiễm thất tự nhiên là không thể cho hắn thương ở ai trong tay ai liền nắm giữ quyền chủ động nếu là cho hắn dựa theo hắn đối cơ diễn hành cựu hận trình độ nói không chừng ở thoát thân lúc sau sẽ trực tiếp một bắn chết hắn nàng không dám mạo hiểm trong lòng lưu truyền hết sức nhiễm thất túi đầu nhấp ngôi làm bộ mới từ khiếp sợ hoảng hốt t r u n g phục hồi tinh thần lại bộ dáng ngước mắt nhẹ nhàng mà a một tiếng ánh mắt ngơ ngác như là ở vào khủng hoảng sợ hãi bên trong vô pháp tự kềm chế căn bản không nghe được hắn theo như lời nói ngụy trạm nhìn nàng như vậy gan khiếp đảm khiếp bộ dáng đen bóng đôi mắt toàn là mê mang 1212 chương 1212 dân quốc quân v i ệ t thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 61. t u y là còn tại hoài nghi nàng rốt cuộc l ạ như thế nào thành công trà trộn vào này giống như thùng sắt ngục giam nhưng nhìn đến như vậy quen thuộc nàng tâm tình vẫn là hào chút ngự khí cũng ôn hòa rất nhiều yên nhi ngoan thương cho ta sáu nhiễm thất nghiêng n h i n g đầu một bộ hoàn toàn không biết âm mưu tiểu cô nương ra hình tượng phảng phất vừa rồi lạnh nhạt mới lại chỉ là ngụy trạm ảo giác nàng kỳ thật chỉ là bị dọa đến nói không nên lời lời nói mà thôi yên nhi vẫn là cái kia yên nhi không có bất luận cái gì thay đổi ngụy trạm thân hình thoáng thả lỏng trong lòng nghi ngờ hơi lui nhưng tầm mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m nhiễm thất cùng cơ diễn hành sợ có cái gì biến cố nàng nhìn hắn coi như không phát hiện hắn dị thường chỉ là chớp chớp mắt tiếng nói mềm mại đen bóng mắt to yên lặng nhìn hắn nhỏ giọng sợ hay nói nhưng chính là ngụy ca ca ngươi thân thể chịu đựng được sao ngươi nhìn qua thực suy yếu yên nhi yên nhi sợ ngươi sáu hệ thống giúp hắn trị liệu sự ngụy trạm khẳng định không biết nhiễm thất chính là ở cố ý tăng lớn hắn tâm lý tác dụng rốt cuộc lúc ấy cơ diễn hành tàn nhẫn mà tra tấn hắn chính hắn là biết đến cơ diễn hành không có khả năng sẽ cho hắn trị liệu nhiễm thất chính là là ám chỉ hắn hiện tại hắn có thể đứng lên chỉ là ở cường trống nói không chừng đều không thể đi ra ngoài mà cơ diễn hành tự nhiên là muốn hắn tới bối hắn một cái trọng độ thương hoạn bối một cái cơ diễn hành đã là siêu phụ tải lại lấy một cái thương nói không chừng còn vướng chân vướng tay có thể hay không đi ra ngoài đều không nhất định ngụy trạm nhất thời suy nghĩ rất nhiều hắn nhấp môi nhìn hạ nhiễm thất còn ở do dự như là đang xem nhiễm thất trên mặt sơ hở nhiễm thất rũ xuống mắt nhìn cơ diễn hành nhỏ giọng nói ngụy ca ca hắn có phải hay không muốn tỉnh a 6 những lời này không thể nghi ngờ làm ngụy chạm trong lòng cả kinh hắn tầm mắt lập tức từ nhiễm thất trên mặt rút ra nhìn về phía cơ diễn hành hắn như cũ hát mắt hô hấp đều đều không hề có muốn tỉnh lại bộ dáng nhiễm thất như là cũng nhìn kỹ xem rũ mắt nhỏ giọng b i ế u môi reo lên thanh âm run nhẹ nhẹ giống như nhìn lầm rồi ngụy ca ca nơi này thật là khủng khiếp a ta ta có điểm sợ s á o nhiễm thất trong lòng căm giận mà mắng hắn thiểu năng trí tuệ thời gian cấp bách không chạy nhanh chạy đi còn ở cọ tới cọ lui mà hoài nghi nàng khó trách bị chảo không biết có phải hay không cơ diễn hành ngày thường cho nàng cảm giác quá mức không gì làm không được nàng tổng cảm thấy cái kia xích sắt căn bản khóa không được hắn hiện tại không thừa dịp hắn ngất xỉu đi khi chạy đi còn đại khi nào ngụy trạm bị nàng nói sắc thật cảm thấy thân thể của mình có chút suy yếu đột nhiên nghĩ đến phía trước kia ác n g ộ n g buổi tối hắn thân hình không khỏi run lên đôi mắt chỗ sâu trong sẹt qua một chút sợ hãi dây lát lướt qua càng là nhớ rõ hành hình khi cảnh tượng hắn càng là cảm thấy chính mình thân hình mệt mỏi thậm chí liền cơ diễn hành đều dọn không đứng dậy hơn nữa nhiễm thất sắc thật nhắc nhở hắn bọn họ còn như vậy cỏ tới cỏ lui đi xuống nói không chừng cơ diễn hành thật sự sẽ tỉnh lại đến lúc đó bọn họ chạy đi cơ hội y hỏi không có mấy ngụy trạm nhấp môi trực tiếp đỡ cơ diễn hành nhiễm thất ở sau người cầm thương lơ đãng mà nhỏ giọng mà cho hắn bịa đặt ra một cái có thể tin nàng sẽ dùng thương lý do ngụy trạm tuy là không trả lời nhưng ánh mắt rõ ràng loé lóe nhiễm thất biết hắn ở chậm rãi tin tưởng nàng nhiệm vụ còn chưa nhắc nhở hoàn thành sợ là muốn đem ngụy trạm mang ra quân lệnh bộ mới được y ê n nhi đi theo ta đi ngụy trạm cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng trực tiếp con cơ diễn hành từ một khắc con đường rời đi trên đường căn bản không bao nhiêu người dường như cái bí mật tám đạo như là đối quân lệnh bộ địa hình có nhất định hiểu biết nhiễm thất tâm lại l ệ n h xuống dưới 1213 chương 1213 dân quốc quân v i ệ t thiếu soái t ả n nhẫn sẽ sủng 62. ai sẽ đối như vậy cơ quan quan trọng địa phương có khắc sâu hiểu biết còn bị cơ diễn hành bắt lại như vậy nghiêm hình tra tấn nhiễm thất ánh mắt đầu tiên thấy bị treo ngụy trạm đáy lòng sinh ra kia một tia nghi hoặc theo tấm lãnh dần dần rách nát lúc ấy nàng liền ở kỳ quái liền tính ngụy trạm là gián điệp cũng không cần thiết như vậy tản nhận đối đãi chỉ vì ngụy trạm muốn thật là cùng hoác hạnh yên giống nhau cô nhi kia đều là cũ hàng thành nhân tài là từ trước đến nay đối phó cũ hàng thành phản loạn gián điệp đều sẽ một đao cấp cái thông khoái đối phó đường phương quân thiệt mới có thể thống hận tàn khốc ngầm tàn nhân tay trên mặt đất thị thối đều đã co mùi thối tưởng đều không cần tưởng là từ ai trên người lộng xuống dưới ngụy trạm thanh â m cũng có vấn đề quả thực tinh tế mà tra tấn đến thân thể mỗi một chỗ mà liền tính cơ diễn hành tưởng nói cho nàng hắn so ngụy trạm ưu tú cũng không đến mức dùng loại này tra tấn phương pháp trực tiếp đem ngụy trạm trộm tới đều đủ để chứng minh hắn so ngụy trạm cường trừ phi nguy trạm hắn là đ ư ờ n g phương quân phiệt người hơn nữa hắn trên người khí thế rất có khả năng vẫn là cao tầng nhân viên nàng nhớ rõ đ ư ờ n g phương quân phiệt có cái thiếu xoáy kêu c h i m hơi c h i m hơi nguy trạm sáu hai chữ âm đọc chỉ là tương phản thôi nàng thả chạy đ ư ờ n g phương quan trọng nhân viên làm hắn mang theo cũ hàng thành cơ mật rời đi không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng cũ hàng thành định đem nguy ngập nguy cơ mà ở sự tình bại lộ lúc sau nàng sẽ bị đinh thượng phản quốc tội danh bị ngàn vạn người nhục mạ liền tính chạy trốn tới đường phương quân phiệt đi cũng không ai dám thu lưu liền chính mình quốc gia đều dám phản bội nàng hoác hạnh yên thật là cho nàng ra cái nan đề nàng cũng rốt cuộc hiểu được hoác hạnh yên căn bản là không có nhược điểm ở đường phương quân phiệt trong tay nàng là không có thân nhân nhưng nàng có một cái từ nhỏ bồi nàng lớn lên đường phương quân phiệt thiếu soái n g u y trạng hoác hạnh yên vừa vặn bị bán được ngụy trạm cái kia quân phiệt nội biết hắn thân phận thật sự sau xuất phát từ c h ợ giúp ngụy trạm hoác hạnh yên đáp ứng đi làm gián điệp đi phản bội cái kia từ nhỏ làm nàng cảm thụ không đến nhiều ít ấm áp cũ hàng thành người ấm thành không ấm cho nên hoác hạnh yên phản bội người kia tâm lệnh nhạt cũ hàng thành thích cái kia cho nàng ấm áp người chẳng sợ hắn là đường phương quân phiệt người là nàng đ ị c h nhân quả nhiên vừa ra quân lệnh bộ hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm hưởng khởi nhưng mặt sau còn đi theo một đám cầm súng đối với bọn họ bộ mặt nghiêm túc nhắm mắt theo đuôi các binh lính kêu đen như mực họng súng ở ánh trăng quan tâm hạ phản xạ ra đạm bạc hàn quang nhiễm thất trong lòng nhảy bay nhanh thương chống cơ diễn hành đầu mặt hướng bọn họ khẩn trương mà nhìn chằm chằm không dám thả lỏng cảnh giác đột nhiên một tiếng kêu rên vang lên nhiễm thất nghe tiếng nghiêng đầu đồng tử đ ố n g nhiên co rụt lại chỉ thấy cơ diễn hành không biết khi nào đã tỉnh lại kia sâu thẳm mắt đen tại nguyệt sắc hạ tàn nhẫn mà lanh khóc hắn bên môi chậm rãi gợi lên một mặt tàn đỉnh cười mặt may toàn là liền đen đặc bóng đêm đều che giấu không đi âm lệ cùng hung ác cùng phía trước hắn hoàn toàn bất đ ộ n g ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây khi không biết xúc động xích s á t nơi nào ngay sau đó hắn đột nhiên tránh thoát trên người xích s á t theo trầm trọng xích s á t n g ệ n ở trên mặt đất phát ra một tiếng kêu rên cơ diễn hành trên mặt mang cười cánh tay thủ săn ngụy trạm cổ một cái dứt khoát tấn manh xoay người nhấc chân thu khuỵu tay đ ộ n g tác mo đến căn bản thấy không rõ chỉ biết cuối cùng ngụy trạm cả người nặng nề mà nện ở trên mặt đất tiếp theo bị cơ diễn hành một chân đạp lên trên người kia dây cột ngạnh chất đế dày quân đủng ở ngụy trạm bụng hung hăng mà ma người nọ nghịch ánh trăng thân hình cao lớn đĩnh bạn càm khẽ ngâng liền như vậy trên cao nhìn xuống mà rũ mắt thấy h ắ n mắt nội toàn là vô tình máu lạnh lại làm g i ấ y lên một mặt cười dường như ở cười nhạo hắn ngu xuẩn cùng nhỏ yếu ngụy chạm sắc mặt càng thêm mà bạch bụng đột nhiên bị áp bách một trận xuyên tim mà đau truyền đến hắn lại khó có thể tự giữ quay đầu phun ra khẩu huyết mồm to thở dốc lại như cũng bị áp chế đau đớn mà vô pháp n ú c ních ở ngốc lăng cơ diễn hành tỉnh lại rất nhiều nhiễm thất đột nhiên bị mặt sau mấy cái binh lính khấu áp trụ hiện nay nhìn đến người nọ chọn cười thị huyết tàn nhẫn hành vi thân hình run rẩy không ngừng dường như quân vương trở về chúng sinh cúng bái xong rồi bình luận sách khu có tân niên hoạt động có hứng thú có thể xem hạ ngày mai khôi phục cố định m ộ ư ơ i giờ đổi mới một nghìn hai trăm mười bốn chương một nghìn hai trăm mười bốn dân quốc quân phiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng sáu mươi ba người tổng hội gặp phải hai loại chạm vào nhau không hợp lựa chọn dường như hiện tại một cái là cơ diễn hành một cái nhiệm vụ nhiễm thất lựa chọn nhiệm vụ kia một phương liền nhất định phải cô phụ một bên khác không có nhẫn tâm hay không chỉ có kết quả hoàn mỹ lớn nhất hóa nàng không biết hay không thích cơ diễn hành nhưng không thể nghi ngờ nàng thích thế giới này nói đúng ra nàng thích không có bị nhiệm vụ trói buộc sinh hoạt nàng hoàn thành nhiệm vụ đạt được khen thưởng liền ở thế giới này có thể tùy hứng làm b ậ y mà sống đến lão sẽ không có hệ thống thúc giục nàng đi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không lại có bị bất đắc dĩ như vậy làm chỉ vì đ ạ t thành nhiệm vụ mà là chân chính mà không mang theo bất luận cái gì mục đích địa dụng tâm đi qua chính mình sinh hoạt nàng lựa chọn nhiệm vụ tất nhiên là bất hối nàng cũng có suy xét tới tội cơ diễn hành kết cục hơn nữa tại đầu não nhanh chóng mà làm ra đền bù thi thố nàng vốn là kế hoạch chờ nhiệm vụ một hoàn thành trực tiếp nổ súng đánh trúng ngụy chạm hai chân làm hắn bước đi khó đi do đó tận khả năng cứu cơ diễn hành hơi chút đoái công chủ tội nhưng lại hoàn toàn không đoán trước đến cơ diễn hành hắn sẽ tỉnh nhanh như vậy hơn nữa hoàn toàn tính n g u y ê n ác liền làm nàng hỗ trợ cơ hội đều vô sớm biết rằng liền không như vậy mau đem cơ diễn hành trên tay q u ò n g tay cấp bắt lấy tới nói như vậy không chừng hắn hành động chịu trở nàng còn có hỗ trợ cơ hội sáu tuy là ý tưởng âm u nhưng không thể nghi ngờ là tốt nhất tự cứu lúc ấy nàng lo lắng ngụy trạm sẽ đối cơ diễn hành bất lợi rốt cuộc hai người bọn họ là địch nhân hơn nữa ngụy trạm chi tiết nàng còn tạm chưa thăm dò vì bảo hiểm khởi kiến nhiễm thất dọc theo đường đi nương cùng hắn thấp giọng nói chuyện một bên trộm đem cơ diễn hành còn tay khai khóa không biết có phải hay không hắn đôi mắt lỗ thai cũng bị tra tấn quá ở nơi tối tăm lại là thật sự không nhận thấy được nhiễm thất động tác nhỏ mà hiện tại cái kia hành vi mới là chân chính làm cái đại chết liền làm nàng bổ cứu cơ hội đều vô nhiễm thất đứng ở kia đôi tay bị gắt gao thủ sẵn thương cũng bị đoạt lại dứt khoát từ bỏ rẫy g i a mân khẩn môi kiệt lực duy trì bình tĩnh nhưng sắc mặt lại b ạ c h khủng bố thân hình không khỏi run rẩy rũ xuống lông mi không dám lại xem ban đêm gió đêm phất quá nàng bên thai sợi tóc d ơ lên vén lên hơi hơi ngừa ý đen nhánh như phiến lông mi kịch liệt rung động đủ để dự báo nàng bất tán nội tâm nhiễm thất trước sau như một nội tâm c u ồ n g cồn hệ thống như cũ liền hệ thống nửa cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy thật sự là đoán trước bên trong nàng cuối cùng là từ bỏ binh lính đi lên đem suy yếu trọng thương ngụy chạm khấu áp đi xuống nhiễm thất bị t u n g trói thậm chí sau lưng các binh lính nhận được ý bảo liên tiếp chỉnh tề lui ra toàn bộ quá trình chưa phát một lời không có chút nào nghi ngờ người nọ đứng ở nàng trước mặt rũ mắt bên môi câu lấy cười con ngươi u ám thâm thúy phảng phất dầu giếm manh thú quanh thân hơi thở cực hạn áp bách làm người hô hấp bất quá tới ánh trăng phóng ra đánh hạ h à n bóng ma hoàn toàn bao trùm nhiễm thất nàng rũ đầu sắc mặt tẩn ở nơi tối t ă m như cũ bạch sáng lên hơi hiện tái nhợt mùi nhớp hô hấp thực nhẹ đột nhiên hắn đi lên một bước đạp ở rắn chắc bùn trên mặt đất phát ra một không đại không nhỏ một thanh nhiễm thất tâm đi theo run rẩy không khỏi mềm chân lui ra phía sau cả người cứng đờ lạnh cả người cằm đột nhiên bị người n ắ m lấy nâng lên tránh cũng không thể tránh nhiễm thất run lông mi c ò n n g ư ờ i đối tượng người nọ giữ kín như bưng âm u đôi mắt không hề là đạm mạc tự g i ữ ngược lại quanh thân hơi thở ám hắc mà ấm lánh r i ô n g cái đến từ ám dạ quỷ q u ẻ tâm u vương cơ diễn hành câu môi ru mắt như là rất có hứng thú đánh giá nàng như vậy sợ hãi hoảng hốt sắc mặt 1.215 t r ư chương 1.215 dân quốc quân v i ệ t thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 64. đột nhiên hắn túi người không lưng lạnh leo môi hôn hôn nàng trắng bệnh môi mắt nội một mảnh sâu thẳm làm người thấy không rõ đoán không ra, hắn bên môi ý cười quỷ dị âm sắc chấm thấp ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói ngươi lại không ngoan sáu nhiễm thất b ị hắn này quen thuộc lời nói làm cho có chút giật mình trọng nhưng chỉ là một cái trước mắt bên hai chỗ c h u y ể n đến ấm áp ướt át cảm phảng phất thân mật người yêu gian cắn nhị cọ sát ôn nhu ấm áp nhưng lại mạc danh m à làm nàng đáy lòng phát lệnh thậm chí hàn ý xâm nhập khắp người liền nhúc nhích khí lực đều vô cả người cứng đở mà lợi hại sáu người nọ dường như vẫn chưa nhận thấy được nàng dị thường câu môi cười thong thả ung dung đứng dậy ngay sau đó nắm khởi nàng l ệ n h băng tay học ngoại quốc thân sĩ lễ nghi cao lớn thân hình không lưng túi đầu ở nàng trắng non mu bàn tay thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn mắt nội lại âm u một mảnh trầm làm nhân tâm kinh bên môi ý cười lộ ra một cổ âm định chi khí ở gió đêm thổi quét chung nhiễm thất cả người cứng đờ quanh thân hết t h ể d ư ờ n g như về hơi trầm xuống tĩnh liền hô hấp đều như là không cảm giác được lại có thể nghe được hắn ở kia c h ầ m rãi lẩm bẩm lạnh leo đầu ngón tay k h ẽ chạm gương mặt thân ái gặp qua địa ngục sao nhiễm thất dựa vào cơ diễn hành trong lòng ngực cả người dùng mình hô hấp rộn rập đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt kia từng khối chết tương tàn nhẫn ghê tởm thi thể môi run run hé mở môi lại nói không ra bất luận cái gì lời nói dường như thất thanh phun quá một lần sau trắng non gò má đã là phiếm hơi thanh cơ diễn hành nhìn phía kia chỗ chỉ còn lại có huyết đ ụ c lại không hề làn ra huyết người người nọ vẫn chưa chết mới vừa bị hành hình thân hình nhân thủ pháp thích đáng vẫn chưa mất máu quá nhiều còn ở kia t h ố n g khổ g ã y r i ù a một đại đoàn huyết nhục ở kia run giày co rút còn t r a n g bị người nọ t h ố n g khổ thấp xuyên kêu r ê n nhìn qua liền đặc biệt khủng bố húng chi vừa mới cơ hồ thấy toàn bộ hành hình quá trình nhiễm thất cơ diễn hành ôm nàng thân xác nghiễm nhiên bất biến câu lấy cười thấp thấp nghiêng đầu ở nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm mới vừa rồi nhiễm thất phun ngất xịu đi không có nhìn thấy quá trình hắn thanh â m bình tĩnh lại làm nhiễm thất lại đột nhiên nghĩ lại tới phía trước nhìn đến kia từng màn theo hắn giảng tố sắc mặt càng thêm trắng bệnh cuối cùng là nhịn không được lại một lần phun ra lên dày vò là thật sự địa n g ủ nơi này huyết tinh khí dậy đặc tới rồi cực điểm chính là nhiễm thất cứu n g u y c h ẳ n g khi kia phiến âm u khu vực lúc này, này phiến khu vực ngọn đèn dầu bị toàn bộ chiếu sáng lên giống như bạch chú trên mặt đất trồng chất biến thành màu đen dính chú máu trên mặt đất nơi nơi đều có thịt nát gối thậm chí còn có vài cá nhân đầu khoác tóc dối hai mắt trợn tròn mang huyết trên mặt thần sắc vặn vẹo dữ tợn chết không nhắm mắt nhiễm thất thậm chí liền người nọ d á y rùa thống khổ gắt gao nhữ mày động tác đều có thể xem rõ ràng nàng cả người run rẩy nhìn cơ diễn hành đạo mạc mặt rũ mắt lại đây như là muốn ôm nàng nàng đột nhiên ngã ngồi ở phía sau sắc mặt trắng bệnh nhìn chằm chằm hắn môi run rẩy lại nói không ra một câu chỉ không ngừng mà sau này lui phảng phất trước mắt chính là có thể ăn thịt người ma quỷ liền quần áo trên tay dính lên trên mặt đất dính c h ù mùi hôi huyết đều không cảm giác được nhiễm thất bạch mặt lung tung mà phe phẩy đầu mắt nội một mảnh n g t át tầm mắt một g ì đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất cặp kia mục dại r a mở phảng phất chính nhìn nàng chết tương tàn nhẫn đầu người sợ hãi mà hét lên một tiếng bị dọa dịch sau vài bước vội vàng ôm chính mình chân đem vùi đầu ở hai đầu gối nội cả người phát run không ngừng như là dây tiếp theo liền sẽ chết đi cơ diễn hành qua đi ngồi s ổ n xuống đem nàng cả người bế lên sắc mặt vẫn chưa có bất luận cái gì thay đổi 1216 chương 1216 dân quốc quân thiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 65. hắn thon dài đầu ngón tay phất phất nhiễm thất giữa chán tre mắt tóc dối nàng nhìn qua cực kỳ chật vật lại yêu diễm phong tình như cũ vô cớ nhiều vài phần nhu nhược đáng thương chi ý đen nhánh trong mắt thủy quang đôi đầy tầm mắt lại có điểm hoảng hốt nàng vốn là không nghĩ đi xem nhưng cơ diễn hành lại cực có kiên nhẫn cái này không xem kia liền tiếp tục cái tiếp theo thẳng đến nàng xem mới thôi dù sao vô dụng phạm nhân có rất nhiều đối với hắn tới nói là phạm nhân nhưng đối nhiễm thất tới nói là mạng người nàng đấu không lại hắn nhiễm thất như là hơi c h ú t h o á n lại đây sắc mặt tái nhật mà nhìn hắn đột nhiên tưởng đẩy ra hắn trốn tránh hắn lại bị cơ diễn hành thủ s á n tránh thoát không được chỉ có thể vô lực mà ở kia thấp thấp thở dốc cả người phát run hắn rụ mắt đem nàng bên thai rơi xuống tóc dối vòng đến như sau thanh âm bình đạm đi thôi đi xem tiếp theo cái nơi này giống như là cái ác n g ộ n g nàng nằm mơ đều tưởng chạy nhanh tỉnh lại làm cho chính mình tìm kiếm một cái giải thoát l ạ i sao có thể sẽ đi theo hắn đi nhiễm thất ở hắn trong lòng ngực kinh hoàng nước mắt tái nhợt khuôn mặt nhỏ không được lắc đầu rõ ràng kháng cự vạn phần môi run run muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời tầm mắt lại không dám lại loằn ngắm gắt gao ôm chính mình thậm chí thực không được đem chính mình cấp xúc thành một đoàn ai đều không thể tìm được nàng những người đó đầu ánh mắt cái kia đau khổ dây rủa người đều như là đã chặt chẽ chiếm cư ở trong ố c như bóng với hình phảng phất là hướng nàng lấy mạng báo thủ nếu cảm thấy hết sức can tâm người chính là cho sợ hãi nguy hiểm tồn tại kia còn có cái gì địa phương có thể trốn tránh cơ diễn hành s á c thật máu lạnh vô tình cùng phía trước cái kia hắn so sánh với hiện tại hắn càng vì nguy hiểm sâu không lường được cũng có lẽ hắn vốn dĩ chính là như vậy chỉ là phía trước che giấu địa cực hảo một cái tuổi còn trẻ vị cư địa vị cao nam nhân lại sao có thể là thiện t r a đặc biệt tại đây náo động bất an lựa đạn liên miên dân quốc thời kỳ thủ đoạn tất nhiên là hung ác càng là l ã n h tâm tuyệt tình hắn không có ra tiếng không màng nàng d ã y giụa t h ẳ n g bế lên nhiễm thất hướng nội bộ đi đến nhưng lại không ngừng hôn ngôi nhiễm thất mặt mày cái ngôi như là ở c h ấ n an nàng n h i ệ m thất không đếm được chính mình rốt cuộc ngất đi rồi bao nhiêu lần mặt sau những cái đó cơ diễn hành tuy là không làm người hành hình cho nàng xem nhưng lại ở mỗi một cái chết tương tàn nhận thi thể trước mặt ở nàng bên thai nhẹ nhàng giảng bọn họ hành hình quá trình thanh âm kia giống như ma âm không ngừng truyền vào bên thai lại khó có thể kháng cự mà ở trong đầu tự phát hình thành một bộ tàn nhẫn khủng bố hành hình quá trình xứng với trước mắt người nọ bị tra tấn sau thảm trạng trong tưởng tượng cảnh tượng thậm chí còn muốn so chân thật tới áp lực khủng bố nàng đến cuối cùng cái gì đều phun không ra thậm chí bạch mặt run môi dãy rủa mà ở bên thai hắn gian nan mà ra tiếng xin tha nước mắt ướt nhẹp gương mặt tóc tán loạn trang dung đánh hoa cả người chật vật bất kham không ngừng ở kia thở phì phò như là đã trải qua một hồi bệnh nặng thậm chí không có thuốc nào cứu được lần này không ngoan kết cục sắc thật là thảm trọng nhiễm thất đôi hắn hoàn toàn sinh ra sợ hãi thậm chí cái loại này sợ hãi cảm sớm đã thâm nhập cốt thủy hắn nói một nàng căn bản là không dám nói nhị chạy trốn càng là không có khả năng vào lúc ban đêm nhiễm thất tinh thần bị lặp đi lặp lại tra tấn sợ hãi tới rồi cực điểm cuối cùng thể sắc và tinh thần mỏi mệt hai mắt dại ra phảng phất linh hồn đều bị rút ra giông cái không có tự mình ý thức bút bê xứ sắc mặt tái nhợt nhẹ nhàng chớp động lông mi tầm mắt t ă n g rã lại khóc không ra nàng phía trước liên hệ trợ giúp ngụy trạm thoát đi cũ hàng thành thuyền cũng thực mau bị cơ diễn hành phát giác 1.217 chương 1.217 trương thiệt dân quốc, quân quốc, thiếu xo tàn nhẫn sẽ sủng sáu mươi sáu vốn dĩ chỉ cần bọn họ chạy trốn tới bến tàu bước lên thuyền tới một cái khác quân v i ệ t là có thể thoát khỏi hắn nhưng không nghĩ tới sẽ bị hắn nhanh như vậy phát hiện phản quốc lừa hắn đánh vượng hắn phản bội hắn thoát đi hắn dường như mỗi một cái đều tội không thể thứ đại để là báo ứ n g chọc phải một cái không thể chọc người nàng cứ như vậy bị cơ diễn hành cấp mang theo trở về nhiễm thất không có bất luận cái gì phản kháng hán câu môi d ư ờ n g như tâm tình cực hảo cho nàng tắm rửa lau mặt gội đầu mặt thân còn thường thường nghiêng đầu hôn môi nàng mặt mày hán mưu giống như thật sự ngoan điểm đâu sáu hán thích nhiễm thất r u mắt thân xác hoảng hốt một mảnh như là còn chưa từ phía trước kia phản ứng lại đây đầu góc bị từng màn huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh chiếm cứ cuối cùng hôn tạp thành một đoàn ở trong đầu hình thành hỗn loạn hỗn độn một mảnh cuối cùng phóng không cái gì đều nhớ không nổi đặc biệt đần độn nhưng lại ở làm loại chuyện này thời điểm hoàn toàn bùng nổ nhiễm thất không nhưng không có cảm giác được sung sướng ngược lại là từng đợt ghê tởm đánh út lại đồng thời nhìn đến hắn những cái đó huyết tinh tàn khốc từng mà nù nùn kéo đến rõ ràng không thôi thậm chí những người đó sau khi chết nhìn về phía ánh mắt của nàng như là gắt gao chiêm cư ở nàng trong óc nàng không nghĩ lên nhưng trong óc chính là không ngừng thoáng hiện những cái đó huyết tinh trường hợp nàng ghé vào mép giường liều mạng mà phun phía trước đã phun quá vài lần dạ dày sớm đã trống trơn hiện nay phun thời điểm cái gì đều phun không ra chỉ có thể liều mạng ở kia nôn khan thấy nàng như vậy cơ diễn hành nhữ m ạ y đem chính mình đ ồ vật từ nàng trong cơ thể rút ra lấy qua tay khăn cho nàng mặt miệng đồng thời bàn tay to nhẹ nhàng vô nàng bối đêm đó nhiễm thất suất cao sắc mặt trắng bệnh mày khẩn ninh như là ở làm cực kỳ khủng bố ác mộng nước mắt từ khỏe mắt xẹt qua rừng ở gối đầu thượng ướt nhẹp một mảnh gia đình bác sĩ suốt đêm lại đây cấp nhiễm thất tiêm vào dược vật ổn định bệnh tình của nàng sau bắt đầu hướng cơ diễn hành dò hỏi nguyên nhân bệnh của nàng nữ bác sĩ lưu quá dương trở về nhân y thuật xuất chúng không ít quyền cao vị trọ người n g đều tìm nàng xem qua bệnh hy vọng c ự cao c cũng không sợ hãi cơ diễn hành quyền thế bình y lê đức nàng trực tiếp địa phương nói nàng thiêu có điểm lợi hại bài trừ miệng vết thương cảm nhiễm nàng có phải hay không chịu quá nghiêm khắc trọng kích thích nàng phía trước trần bệnh quá không ít người phát sốt còn xem như tiểu nhi khoa thời đại này phát sốt nguyên nhân bệnh liền như vậy vài loại bài trừ một ít tự nhiên lập tức là có thể đ o á n được chỉ là vì bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là hỏi hạ cơ diễn hành cũng không phải một cái thích cùng người khác chia sẻ chính mình việc tư người n h i ệ m thất là người của hắn tự nhiên là của hắn hắn cũng không tưởng quá nhiều người tới can thiệp bọn họ liền tính là hỏi nguyên nhân bệnh cũng không được kia bác sĩ xem hắn trầm mặc cũng không cưỡng cầu chỉ là nhữ mày nói nếu thật là chịu kích thích khiến cho phát sốt kia nàng cuối cùng có thể hay không tỉnh lại vẫn là cái không biết phải làm tốt chuẩn bị tâm lý phát sốt thiêu chính là thân thể ngủ say lại là ý thức ý thức không nghĩ t ỉ n h liền tính t i ê u lui như cũ vẫn chưa tỉnh lại cơ diễn hành nghe vậy ánh mắt một ngưng môi nhấp khẩn hơi hơi nghiêng đầu tầm mắt không khỏi chuyển qua nội bộ đang nằm ở trên giường hạp mắt nhân nhi một lát ánh mắt lóe lóe giật giật môi lại chưa nói một câu hắn luôn luôn ở quân sinh hoạt chẳng sợ trời sinh tính tùy ý làm vậy lại cũng là nghiêm khắc tuân thủ trong quân nội quy không hề phạm sai lầm đây là thân là một cái quân nhân cần thiết muốn có được thế cho nên cho tới nay đối chính mình cố hữu nguyên tắc hắn từ trước đến nay đều là khắc nghiệt chấp hành giống như là lúc ấy muốn đổi cái cách sống hắn cũng làm cực kỳ hoàn mỹ đối với điều nội quy quy nguyên tắc mục tiêu đều làm được hết sức hà khác nhưng không qua một hồi hắn mí môi vẫn là đánh vỡ chính mình nguyên tắc thấp giọng nói tiếng nói mạc danh có điểm ách nàng sát thật đã chịu quá kích thích sáu biên nghe hắn giảng cái kia nữ bác sĩ trên mặt khó có thể tin càng sâu 1.218 chương 1.218 dân quốc quân phiệt thiếu soái tản nhẫn sẽ sủng 67. đồng thời nàng cũng nghe ra một chút cơ diễn hành xác thật thực thích nữ nhân này đều không phải là chơi chơi chỉ là phương pháp dùng sai quá mức cố chớp cũng hoặc là nói với hắn mà nói hắn cảm thấy này chỉ là cái tiểu trừng phạt nhưng đối nữ nhân kia tới nói đả kích không thể nghi ngờ là hủy diệt không thể trọng tổ tính bọn họ vốn chính là thân ở cực đoan hai cái người một cái là lóa mắt thuần trắng quang một cái sâu vô cùng ú ám hắc hai người tương dung chú định có một phương phải bị căn bớt nàng chuyên môn vì thượng tầng quyền quý công tác đối trong đó dấu g i ế m nội tình bí việc nhiều ít có hiểu biết nghe thấy nghe cũng biết quân lệnh bộ nội hình phạt là có bao nhiêu khủng bố càng không cần phải nói tận mắt nhìn thấy vẫn là bên trong trọng phạt khu vực có thể nói có thể ngốc tại kia người hoặc là bị hà khắc mà huấn luyện quá sớm đã thiên truy bách luyện ngũ độc không sâm hoặc là trời sinh đó là máu lạnh vô tình người nói tóm lại nơi đó người không một cái là người bình thường mà nữ nhân này nhìn qua rõ ràng không tiếp xúc quá đinh điểm dưới nền đất hát cám là gia đình đứng đắn cô nương đi nơi đó bị cưỡng bách nhìn đến đủ loại không khác đem dưới nền đất kia bị che giấu dơ bẩn huyết tinh hoàn toàn mổ ra n ằ m xoài trên nàng trước mặt không có bất luận cái gì quá độ không có chuẩn bị tâm lý cái này kích thích có thể nghĩ hơn nữa còn đi xong rồi toàn bộ lối đi nhỏ không có lập tức tinh thần hỏng mất cười ngớ ngẩn điên khủng chỉ là hôn mê đã là vạn hạnh chung vạn hạnh nàng tất nhiên là nghe nói xem qua trước cái này thiếu soái không ít chuyện tích thậm chí du học là lúc liền có điều nghe thấy hắn nổi danh hải ngoại đều không phải là là bởi vì hắn kia lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi quân sự lãnh đạo mới có thể mà là hắn người này cực kỳ hung ác gâm sát hành vi thủ đoạn thậm chí không chút nào để ý tùy ý làm vậy mà tùy ý người khác dùng cả mạ giặt quay chụp hạ hắn hành hình quá trình nghe nói lúc ấy ở đây người không ít người sắc mặt đều bạch thanh mà về thậm chí sau này mấy ngày đừng nói là đồ ăn liền thủy đ ề u uống không đi vào không ai dám tẩy ra những cái đó phim nhựa báo chí thượng căn bản là chưa đăng ở cái này mở ra thời đại nội tin tức phân đi nhanh chóng một lần nước ngoài báo chí đều ở tuyên dương cái này hung ác nam nhân thậm chí bị thế giới công nhận vì là nguy hiểm nhất nhân vật trí nhất cùng bảng tiến lên mấy liên hoàn giết người truy nã phạm đồng dạ nguy hiểm thế giới này cũng không thái bình khoa học kỹ thuật đang ở phát triển mỗi cái quốc gia đều ở phân tranh đoạt địa bàn đoạt lấy thuộc địa lẫn nhau không đối phó các quốc gia hai xem hai tướng ghét hận không thể trí đối phương vào chỗ chết nhưng tại đây sự thượng lại khó được đoàn kết cơ diễn hành xác thật nguy hiểm người nước ngoài không phải không nghĩ tới tiến vào cái này l ã n h địa phân một ly canh đương kim thế giới hỗn loạn thế giới khôi quốc gia thuộc địa vẫn chưa hoàn toàn quy hoạch có năng lực người tất nhiên là có thể tới nào liền muốn tham thượng một chân tưởng đái c h â n ai lạc định tọa ủng thế giới lớn nhất thuộc địa đồng thời làm biệt quốc nhân dân làm trâu làm ngựa trở thành bọn họ nô lệ bọn họ đánh trừ bỏ thai họa như vậy đường hoàng cơ hiệu tưởng chí hắn vào chỗ chết cuối cùng không có kết quả mà phản thậm chí còn cho bọn hắn gõ vang lên một cái chuông cảnh báo hàn quốc gia khoa học kỹ thuật tuy là lạc hậu nhưng nhân tài xuất hiện lớp lớp đều không phải là có thể dễ dàng t r e o chọc người thế cho nên liền như vậy rằng co rét quốc có cơ diễn hành như vậy khó có thể t r e o chọc nguy hiểm nhân vật nhưng thật ra làm hải ngoại quốc gia đối rét quốc những người khác viên sinh ra tò mò bình biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nhưng thật ra thu nạp không ít tới du học học sinh có thể nói bọn họ nơi này người có thể đến nước ngoài lưu học học tập thậm chí không bị khi dễ rất lớn trình độ tượng tốt í c h với cơ diễn hành 1.219 c h ư ơ n g 1.219 dân quốc quân thiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 68. tám như một câu nói chỉ có bước lên nhân thượng nhân nguy hiểm đến làm chúng sinh đối này kính sợ mới có thể không có nỗi lo về sau nữ bác sĩ là cái lưu học trở về tư tưởng cũng không cực hạn nữ tính ở đương kim một ít nữ tử như cũ vẫn còn có lấy phu vì thiên nam nhân vì đại tư tưởng khi nàng sớm đã học tập tiên tiến nam nữ vốn nên bình đẳng tư tưởng ngoại quốc bên trong nữ vương là chủ quyền lợi chủ đạo hiện tượng không thể nghi ngờ cho nàng một cái rất lớn lực đánh vào có một số việc đều không phải là chỉ có nam tử có thể làm nhìn qua nhu nhược nữ tử đồng dạng có thể khống chế cái này quốc gia dẫn dắt cái này quốc gia thế cho nên nghe nói cơ diễn hành thổ phỉ hành động nàng vốn là cực kỳ chán ghét loại này cường thế không màng nữ tử ý nguyện đại nam tử chủ nghĩa thậm chí loại này chán ghét sớm đã vượt qua đối cơ diễn hành cái này biến thái cư nhiên sẽ thật sự thích thượng một nữ nhân kinh ngạc nàng vốn định làm hắn đau khổ giấy a chết đều nghĩ không ra cả đời đắm chìm ở hối hận thống khổ bên trong nhưng lại nghĩ đến chính mình lưu học có thể như vậy ăn nhàn tốt ích với hắn hai người va chẳng hạn nữ bác sĩ chỉ là nan khắc mặt đơn giản đề cập n g ữ khí tuy là không tốt nhưng ngôn ngữ lại không dám vô lệ kính n à y đó cảnh tượng sớm đã đại đại vượt qua người bình thường có khả năng tiếp thu phạm vi người tinh thần thực phức tạp n ă n giải g đơn giản tới nói chính là có c ă n căng chặt huyền có thể bị xưng là tinh thần thừa nhận năng lực ngoại giới kích thích chính là một cây đao thích hợp lực độ dao động k i ê u huyền sẽ làm cho hưng phấn khẩn trương lo âu vân vân tự nhưng một khi cắt mãnh huyền vừa đứt sáu nàng ngôn ngữ một đốn nước mắt nhìn mắt dựa vào cạnh cửa rũ mắt túi đầu cơ diễn hành không biết nên không nên nói thêm gì nữa giống nhau lâu c ư địa vị cao giả từ trước đến nay duy ngã độc tôn quán cũng không sẽ dễ dàng thừa nhận chính mình sai lầm chẳng sợ thật là bọn họ sai rồi bọn họ cũng có năng lực vặn vẹo thị phi hát bạch làm cho bọn họ mới là chân lý kia một phương nàng nói đã là huyền chuyển chỉ có một trung tâm ý tứ hắn này hành vi làm sai mười phân sai thậm chí khả năng không có vãn hồi đường sống chẳng sợ trong lòng căm giận bất bình lại không d á m trắng trận táo bạo biểu lộ chỉ vì không tới phiên nàng tới chỉ trích nàng không có cái này quyền lợi có thể chỉ trích hắn chỉ có cái kia đang nằm nữ nhân nội bộ chỉ khai một trản g tiểu đèn kia mờ nhạt quang ảnh xẹt qua hơn phân nửa trong nhà ngã vào hắn trên người cao lớn thân hình hơn phân nửa bị nhu hòa quang bao trùm đầu ẩn ở nơi tối tăm thần sắc không rõ lại sấn đến hắn mạc dành có vài phần áp lực d â y rủa tiếp tục bóng ma chỗ đ ô n g dưng truyền đến hai chữ cảm xúc khó phân biệt nhưng tiếng nói lại ép tới c ự c thấp phảng phất có lơi dao ở hết hầu nội tạp cứ thế mỗi cái tự phun ra đều đặc biệt gian nan khó nhịn đơn giản là hại người hại mình trên giường nằm nữ nhân làn da thực bạch t ứ chi tinh tế bên hông thon thon một tay có thể ôm hết trắng bệnh sắc mặt lộ ra điểm thanh hô hấp nhân phát sốt ấm áp lại đã không hề rơi lệ như là mệt mỏi buồn ngủ nặng nề ngủ đi qua nhưng kia trên mặt nước mắt như cũ gối thượng trốn một tảng lớn ướt át tóc cũng có chút bị ướt nhẹp hơi hiện hỗn độn chẳng sợ ngủ say qua đi nàng biểu tình cũng là thống khổ mà d â y r u a không chỗ như n g ỉ hấp hối d â y r u a dùng hết toàn lực như cũ trốn không thoát những cái đó khủng bố làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng cuối cùng đem chính mình làm cho vết thương chồng chết ở trong đêm đen v i n h viễn đợi không được sáng sớm cứu rỗi cơ diễn hành ngồi ở mép giường rũ mắt xem nàng sắc mặt ẩn ở nơi tối t ă m xem không lắm rõ ràng h á n phiếm cảm lệnh ý đầu ngón tay chạm đến nàng nhân bệnh mà nóng lên mặt mày còn có hai cảng xin lỗi tạp văn tạp đến cùng đau mười giờ phát không ra đại khái hơn mười một giờ phát một nghìn hai trăm hai mươi chương một nghìn hai trăm hai mươi dân quốc quân v i ệ t thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng sáu mươi chín một chút một chút cố chấp mà dường như muốn đem nàng ninh mi vớt phẳng cực có kiên nhẫn mà bên môi lại không có chút nào ý cười thậm chí khỏe miệng ép xuống cả người m ạ c danh cô tịch áp lực hán miêu sinh bệnh sáu thực nghiêm trọng bệnh là hắn làm cho hắn lòng bàn tay dán sát nàng nóng lên gò má trong tay một mảnh c h â n t r ừ a t ấ m áp hắn ôm nàng nằm ở bên người nàng môi rơi xuống thương tiếc mà trân trọng hạp trong mắt áp lực không được vặn vẹo cùng âm lãnh tâm bị điểm điểm xe rách đau làm người hít thở không thông nhưng hắn lại không rên một tiếng liền biểu tình cũng không có bao nhiêu biến hóa lớn hai người hơi thở giao tạm t hồi ậ t lâu chưa h gì.、Hồi、lâu hắn ở nàng bên thai âm lanh nói tự tự rõ ràng tỉnh lại ta cho ngươi báo t h ủ cơ hội không có đau triệt nội tâm tỉnh nộ không có đau khổ rơi lệ cầu xin không có dễ rủa thống khổ sáng hối chỉ có một câu tuy là âm ú vặt mẹo lại thành ý mười phần hứa hẹn hắn từ trước đến nay thích đoạt lấy cường thế lại hung ác đứng ở vạn người phía trên quan sát chúng sinh hắn sẽ không khom lưng ngồn ngối càng là không hiểu thương hại cùng mềm yếu nước mắt ấ y này với hắn càng là vô dụng hắn liền xin lỗi đều nói như vậy tranh tranh thiết cốt với hắn mà nói sai rồi liền phải nhận cùng với nói chút miệng xinh đẹp nói hắn càng nguyện bức nàng tỉnh lại tùy ý xử trí tuyệt không phản kháng tỉnh lại ta liền đem chiêm hơi cấp thả ngươi một ngày không tỉnh hắn liền nhiều chịu tra tấn một ngày ta nói được thì làm được cơ diễn hành con ngươi thực hắc nội bộ giấu d i ế m cực kỳ vặn bèo âm u hắn r u mắt lòng bàn tay vớt ve nàng khoe môi cả người như cũ mang theo âm ngoan khí thế ngự khí không lớn không nhỏ lại m ặ c danh hàn ý t h â u xương cùng với nói hắn cảm thấy là nàng phản bội hắn phản bội hắn quốc gia do đó phạt nàng không bằng nói hắn là đang trách nàng không có tuyển hắn nàng vì cứu chiêm hơi lại lấy thương đối với hắn nàng giúp chiêm hơi giải thoát lại đánh hôn mê hắn nàng giúp chiêm hơi chạy trốn lại làm hắn trở thành bọn họ con tin mỗi một lần nàng đều là hy sinh hắn do đó bảo toàn chiêm hơi cái kia nàng đáng chết thanh mai trúc mã trên tay hắn đột nhiên một trọng nhiễm thất lâm vào ngủ say vẫn chưa phát hiện lại ở kia trắng non yếu ớt làn da thượng để lại một đạo vệt đỏ cực kỳ rõ ràng hắn đầu ngón tay đột nhiên c u ộ n lại lại tiểu tâm cẩn thận mà đi phất nàng kia nói vệt đỏ con người tối nghĩa quang minh diệt không chừng hắn s á c thật sai rồi cái kia hắn cho rằng tiểu trừng phạt lại hủy hoại hắn miêu hắn miêu là nhỏ yếu m à kiểu khí yêu cầu hảo hảo che chở ông dưỡng cẩn thận chăm sóc thậm chí tinh tế đến mỗi sợi lông chỉnh tề trải vớt miêu nhi mới có thể bị nuôi lớn phát ra nhu nhu nhỏ yếu lại đủ để lệnh mọi người điên cuồng tiếng tê nhưng hắn chỉ là cái sẽ giết người đồ tể hắn sẽ không dưỡng miêu cơ diễn hành r ũ mắt nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan trên c h á n túi trường nước đa sớm đã nhân bọn họ mới vừa rồi động tác biên độ mà hoạt đến một bên hắn lạnh leo ngón tay bao trùm ở nàng trên c h á n đủ để khởi đến một cái hạ nhiệt độ hiệu quả đây là hắn miêu hắn chết đều sẽ không buông tay người sẽ không dưỡng hắn có thể học không ai có thể cướp đi hắn miêu cho dù là diêm la vương cũng không được kia một cái trước mắt cơ diễn hành đáy mắt dường như châm ú ám ngọn lửa thâm thúy sâu thảm đủ để cắn nuốt hết thảy tái nhợt tinh xảo sườn mặt ở hơi hơi ánh đèn mài rúa hạ càng thêm quỷ dị âm sát cái kia buổi tối cơ diễn hành không ngủ hắn vội vàng cấp phát sốt nhiễm thất hạ nhiệt độ bôi cồn đổi trí túi trương nước đá lau mặt uy thủy ở nàng bên thai bức nàng tỉnh lại thậm chí sau nửa đêm hơi có hạ nhiệt độ hắn liền không quan tâm mà gọi điện thoại đánh thức bác sĩ hỏi nàng bước tiếp theo nên như thế nào đi làm còn có canh một ở mã 1221 chương 1221 dân quốc quân phiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 70. hắn nói qua diêm la vương cũng đoạt không đi h ắ n miêu kia đó là đoạt không đi h ắ n từ trước đến nay là cái có quyết tâm nam nhân mà hắn xác thật có ở trầm rãi đi học chẳng sợ vụng về bất h a m lại nghiêm túc tinh tế hắn xác thật có ở học nên như thế nào đi dưỡng hảo h ắ n miêu thời đại này y học phát triển còn ở khởi bước từ trước đến nay ở y học lạc hậu cổ đại loại này phát sốt u phong hàn một nghiêm trọng lên tùy thời đều sẽ muốn mạng người mà hiện tại bất quá chỉ là bài trừ một ít cổ đại phong kiến bắt đầu dân quốc thời đại đơn giản t ô i nói trừ bỏ dân phong mở ra chút khoa học kỹ thuật tiến cử nhiều một ít mới mẻ ngoạn ý nhi rất nhiều cùng cổ đại không có gì không giống nhau đặc biệt là y y học từ y, y vốn là khó rốt cuộc nắm giữ chính là mạng người thế cho nên tuy có bệnh viện bên trong bác sĩ lại không nhiều lắm tiền lương cao thái quá bởi vậy nhiễm thất chẳng sợ bị tiêm vào dược tề cũng chỉ là tạm thời áp chế hậu kỳ ngao không ngao đến lại đây vẫn là muốn xem nàng chính mình nếu là nàng chính mình bị những cái đó huyết tinh hình ảnh bức không có cầu sinh dục k i a phát sốt tùy thời đều có thể mang đi nàng không biết có phải hay không bởi vì cơ diễn hành trên người sát khí quá nặng vốn dĩ nhiễm thất người đều bị thiêu mơ hồ liền ác mộng đều không làm liền kém chờ hắc bạch xứng lại đây đem nàng kéo đi rồi hiện tại lại bị hắn cấp cứu trở về không chỉ có thân thể thực mau hàng ôn hơn nữa còn thực mau tỉnh lại sáu nhiễm thất tỉnh lại khi ước chừng là giữa t r ư a thời gian bên ngoài mặt trời rực rỡ rất tốt lại bị dày nặng che quang bức màn che đậy trong nhà một mảnh âm u người nọ chính ôm nàng luôn luôn lạnh lẽo lòng bàn tay dán nàng mặt hai người đều vẫn chưa mặc quần áo hắn trên người dường như mang theo điểm nước hơi gắt gao mà dán sát nhiễm thất thân hình làm cho nhiễm thất trên người cũng ướt rầm rề mặc danh mà có điểm lãnh tuy là đã đến mùa xuân nhưng cái này thời tiết vẫn là rất lãnh may mắn coi chăng cái bằng không nàng thế nào cũng phải lại thiêu một lần hắn đầu chính chôn ở nàng cổ chỗ tóc rõ ràng là ướt gương mặt dán nàng cổ vai làn g ra đồng dạng một mảnh ướt á c chỉ là tái nhợt sắc mặt không biết vì sao càng thêm trắng bệnh lúc ư ợ c hiện bệnh trạng. l này hắn lòng bàn tay thượng độ ấm đã là cùng má nàng không sai biệt lắm chỉ là trung gian còn có điểm thủy nếu là nàng phát sốt này s ắ c thật khá tốt dùng để hạ nhiệt độ nhưng nàng đã hảo nói như vậy liền có điểm tra tân sáu nhiễm thất trong mắt xoay chuyển phân tích hiện nay cảnh tượng đ ỗ n g dưng nghĩ đến nào đó khả năng lại có điểm vô ngữ thứ này không phải là thật sự nhịn không được muốn ngủ lại sợ không ai cho nàng nửa đêm hạ nhiệt độ trực tiếp đem chính mình cả người xối r ứ t khoát đương cá nhân thể ướt bố bọc nàng đi như vậy còn không bằng đem chăn lướt nhẹp tính nhiễm thất trong đầu đần độn có vừa ra tưởng vừa ra tuy là thiêu lui người tỉnh trong đầu vẫn là hỗn độn không rõ ràng lắm thân hình cũng suy yếu cũng không biết nàng thiêu mấy ngày sáu đến sau lại nàng kỳ thật có ý thức chỉ là mơ hồ rẽ rủa mà vẫn chưa tỉnh lại lại mơ thấy những cái đó tàn nhẫn huyết tinh cảnh tượng tưởng tượng đến n à y đó nhiễm thất nhịn không được cơ diễn hành kia lại gần qua đi đem vùi đầu ở hắn cổ chỗ thân hình dán sát bảo đảm cảm nhận được hắn tồn tại sao nàng mới nhẹ nhàng thở ra chỉ là cả người như cũ rất nhỏ run rẩy lại so với phía trước hảo rất nhiều nguyên nhân vô hắn nhiễm thất hôn mê khi làm rất nhiều giấc ngộng trong ngộng những cái đó cái bị tra tấn đến không thành người dạng thi thể những cái đó vô thân thể đầu người từ bốn phương tám hướng về phía nàng bay tới nàng bị vây quanh ở trung gian tránh cũng không thể tránh trên mặt đất là một mảnh huyết tinh sắc mãn nhẵn hồng hồng chói mắt 1.222 t r ư ơ chương 1.222 dân quốc quân thiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 71. nàng ở bên trong ôm chính mình cả người run rẩy sắc mặt trắng bệnh liều mạng thở dốc liền khóc cũng khóc không ra một lần dứt khoát tưởng tự sa ngã hảo tìm kiếm cái hoàn toàn giải thoát lại bỗng dưng nghe thấy không biết từ chỗ nào chuyển đến cơ diễn hành vạn phần âm lãnh l ờ i nói cùng hắn cho nàng giảng tố những người đó hành hình khi bình tĩnh ngữ điệu bất đồng thanh âm kia khủng bố lại hung ác nhưng lại mạc danh mà cho lúc ấy bị vây khốn nàng cực đại cảm giác c an toàn s á u nàng ở cùng nàng chính mình tâm ma làm đấu tranh mà tiềm thức lại thực trực tiếp mà cho rằng những cái đó chết tương cực thảm người là sợ cơ diễn hành thậm chí cơ diễn hành muốn so với bọn hắn khủng bố mà nhiều cuối cùng đó là hắn thanh âm vừa ra m ắ n nhãn màu đỏ tươi nháy mắt rút đi những người đó khoảnh khắc biến mất vô tung nàng ở một mảnh thuần trắng thế giới nghe người nọ phóng tàn nhẫn lời nói sớm đã sẽ không rơi lệ đôi mắt lại mạc danh mà khóc thút thít không những không cảm giác được sợ hãi sợ hãi ngược lại cảm thấy thanh âm này cảm giác a n toàn mười phần nàng một người sợ hãi đối mặt này đó nàng muốn người tới bồi nàng tới cứu nàng làm nàng không đến mức sợ h ã i đến chết chỉ cần nói cho nàng nơi này kỳ thật còn có một người khác nàng liền có tiếp tục chạm đi xuống dũng khí tuy rằng tạo thành này hết thể ngọn nguồn đều là hắn nhưng cuối cùng có thể cho nàng cảm giác an toàn làm nàng tránh đi tâm ma lại cũng chỉ có hắn ngay lúc đó nhiễm thất đần độn thân ở trong ngộng vô pháp tự kềm chế hắn kia âm lánh lời nói như là vào ngộng bồi nàng cơ h hy、quang. Thậm chí, âm sát khí, làm nàng ở khi đó, hoàn toàn đã quên cái khí bình tĩnh như lạnh khốc thai nhẹ nhàng kể ra bọn họ thảm nhân. ị u quang. quên máu quái đựng đêm đón đó, đã ngựa ngựa nên sáng nàng toàn giống tàn nàng bên bọn trạng nam sớm âm làm mà tối, sát tử tay, kia cái kia ra c kể ở ở diễn hành người này tàn nhẫn là tàn nhẫn độc là độc nhưng nếu là thật che chở một người lại có thể cho người nọ to như vậy an tâm đương đ ị c h nhân dễ dàng sinh ra sợ hãi nếu là tình nhân kia đó là trở về nhà cảng chỉ vì hắn tuy hung ác nhưng ở nhiễm thất đáy lòng cũng quá mức không gì làm không được hiển nhiên nàng tâm ma trực tiếp đem cơ diễn hành định nghĩa thành nhất khủng bố tồn tại hắn bất hòa những cái đó thi thể giống nhau xấu xí huyết tinh là một cái bình thường người một cái đủ để giúp nàng xua tan sở hữu huyết tinh tàn nhẫn sự vật người nhiễm thất tránh ở hắn trong lòng ngực g u mắt trong ngộng sự vật tỉnh lại chỉ có cái mơ hồ không do bóng dáng nhưng khi đó s ở chính mắt thấy tàn nhẫn cảnh tượng lại gắt gao khắc vào trong óc nàng không dám lại đi hồi tưởng nhưng càng là không nghĩ những cái đó cảnh tượng liền càng là một đám toát ra tới liên quan toàn bộ hồi ức đều mang theo huyết s á c thậm chí ngay sau đó mà đến nàng còn phảng phất ngửi được một cổ dạy đặc huyết tinh mùi hôi thối nhưng cẩn thận vừa nghe lại cái gì cũng chưa nàng nhắm mắt bình phục hô hấp thâm ma không phải một chút liền có thể trừ bỏ chẳng sợ bên người có cái so với kia chút huyết thi còn muốn khủng bố tồn tại nàng tự biết chính mình làm sai lại không nghĩ rằng kết cục sẽ như vậy thảm trọng chẳng sợ ba ngày không ngủ cơ diễn hành giấc ngủ cũng cực thiện ở n h i ệ m thất trốn vào hắn trong lòng l ự c tay gắt gao b a i hắn liều mạng khắc chế khi hắn liền đã tỉnh lại chưa trợn mắt trong chốc lát n h i ệ m thất nhịn không được rũ mắt ở kia thở gấp đại khí trong đầu rõ ràng hình ảnh gần muốn đem nàng cấp bước điên nàng cả người run rẩy sắc mặt trắng bệnh vốn là phát sốt chưa lành lúc này trên mặt còn mang theo một chút bệnh trạng sợi tóc tán loạn nhìn qua cực kỳ tiểu tụy bất kham đột nhiên cái gáy một trọng hoãn lại đến phần lưng nhiễm thất thân hình cứng đờ một cái c h ư ớ c mắt liền hô hấp đều đi theo đình trệ chỉ là rũ đôi mắt trước sau chưa nâng lên 1223 chương 1223 dân quốc. quân phiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng bảy mươi hai người nọ tay vụng về mà vỗ nàng ối lại chưa phát một lời như là không biết nên như thế nào an ủi nàng lại sợ nói nhiều sai nhiều chọc giận nàng nhiễm thất tỉnh lại khi tìm kiếm phù hộ bất quá là bởi vì nàng bị trong ngộng sự vật khó khăn lại chính chỗ mới vừa tỉnh suy nghĩ mông lung hết sức cảm thấy cơ diễn hành đó là nàng ân nhân cứu mạng giống cái trôi nổi không nơi nương tựa lục bình nhu cầu cấp bách tìm kiếm phù hộ hiện nay nhận thấy được người nọ tỉnh lại lập tức nghĩ đến n à y hết thể đầu sỏ gây tội bất quá cũng là hắn nàng mí môi đ ố n g nhiên hồi tưởng ngày ấy hắn ở bên thai nhẹ dọn kể ra ánh đèn ở hắn tái nhợt trên mặt đánh hạ khủng bố lại bình tĩnh biểu tình phảng phất quỷ mị khủng bố đến cực điểm nàng che nhĩ tiêm kêu đau khóc chết đều tránh không khỏi hắn nàng đ ồ n g tử co rụt lại sắc mặt trắng bại phần đột nhiên đẩy ra hắn về phía sau dựa thậm chí trở mình liền tưởng xuống giường nhưng lại nhân bệnh nặng sau thân hình suy yếu nàng còn không có dịch vài bước đầu liền một trận c h o n váng lại bị cơ diễn hành cấp kéo trở về đặt ở trên giường nhiễm thất thở hổn hển đánh hắn đẩy hắn đều không dùng được cuối cùng là từ bỏ lông mi hơi rũ dứt khoát dùng chăn c h e lại chính mình đầu ở phía dưới cuộn tròn phát run thân mình giống cai ý đồ bảo hộ chính mình không bị thương làm hại âu anh cơ diễn hành ngồi ở mép giường rũ mắt thấy nàng con n g ư ơ i như cũ rất sâu như là ngưng tụ nồng đậm không hòa tan được sương ngủ. hắn nâng lên tay làm như tưởng chạm vào nàng nhiễm thất g i ư ờ n g như phát hiện thân hình run càng thêm lợi hại liên quan giày nặng chăn đều một trận run dày hắn nâng lên tái nhợt ngón tay c ủ a tròn rũ mắt thấy nàng giật giật môi lại chưa phát một cái âm hai người không tiếng động đánh giá không khí răng co hắn không biết nên nói cái gì nàng lại là không muốn cùng hắn nói chuyện chăn phía dưới không khí cũng không quá hảo nhiễm thất bệnh chưa hảo hoa lâu rồi khó tránh khỏi nhịn không được thất cụ cả người buồn ở bên trong không khí khó có thể lưu thông khu đến không để yên trên mặt tường đỏ trong mắt tiệm doanh thủy quang càng thêm t i ể u thụy lại cũng không chịu chui ra đầu tới tha r ằ n g buồn chết cũng không nghĩ nhìn thấy hắn cơ diễn hành b u ồ n nhân lần này quá mức độc tài thương đến nàng mà trần trờ hiện nay nghe được nàng khụ như vậy lợi hại á mắt m trực tiếp quyết đoán mà xả nàng chăn mới mẻ không khí lập tức tiến vào lại làm nhiễm thất thân hình đ ố n g nhiên cứng đờ liền thấy người n ọ túi người rũ mắt cho nàng cái hảo chăn cũng không c o xem nàng chỉ ngự khi trầm thấp địa đạo câu dược ở trên bàn ta đi ra ngoài lời nói rơi xuống hắn liền thật sự ra cửa nhiễm thất cứng đờ một hồi bảo đảm hắn là thật sự đi ra ngoài sau mới trần trờ mà đem đầu nhìn phía cách đó không xa trên bàn mặt bàn thật lùn dỗi tay nhưng xúc nhiễm thất vọng qua đi nhìn không xót gì dược là tường viên thuốc tây lại không có thủy linh tinh cũng chỉ có mấy bài dược cùng mấy bao xếp thành một bọc nhỏ một bọc nhỏ dược sắc thật là dược ở trên bàn sáu cứng như sắt thép thẳng nam tư tưởng n à n g sẽ không sinh nuốt dược cũng nuốt không đi xuống xuống giường càng là vô lực cho dù dược dơ tay có thể với tới nàng cũng ăn không hết nhiễm thất mặt s ư ờ n s ư ờ n nhắm mắt lại làm chính mình tưởng chút mặt khác đồ vật làm chính mình vừa không sẽ hồi tưởng khởi những cái đó khủng bố hình ảnh cũng không đến mức ngủ qua đi mơ thấy những cái đó nhưng nàng thân thể vốn là hư mới suy nghĩ không một hồi lại nặng nề mà đã ngủ nàng lại một lần mơ thấy nàng chết đều muốn né tránh hình ảnh lần này không có người khác không có cơ diễn hành cũng chỉ có nàng chính mình thân ở huyết tinh trung ương bị vây khốn sợ hãi cô tịch khủng hoảng cùng nhau vào tới cuối cùng khóc đến bộ mặt chết lặng trên mặt một mảnh tử khí nàng rũ mắt giống cái dại ra rối gỗ đã không có linh hồn 1224 t r ư ơ n chương 1224 dân quốc quân phiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 73. nàng chịu đủ rồi mang nàng đi thôi giết nàng đi làm nàng giải thoát đi sáu vô luận là ai đều hảo nhiễm thất là bị người đánh thức đập vào mắt là một mảnh lệnh băng bạch nhìn không tới bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở trong không khí nước sắt trùng hương vị vứt đi không được nàng ở bệnh viện còn chưa có chết vài cái bác sĩ chính vây quanh ở nàng mép giường thấy nàng tỉnh đều không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra phảng phất cực kỳ sợ hai cùng khẩn trương liền trên c h á n đều có chút mồ hôi mỏng tầm mắt còn đồng thời quét về phía bọn họ phía sau nam nhân kia như là ở dò hỏi bọn họ hiện tại có thể hay không đi rồi nàng xẹt qua những cái đó bác sĩ thấy được đứng ở mặt sau đầy tay là huyết cơ diễn hành hắn mặt vốn là tái nhợt hiện nay càng thêm thấu bạch mang theo điểm bệnh khí c ò n n g ư như nhau thường lui tới sâu thẳm dường như bị nước trong gột rửa quá h ắ c đá quý ngăm đen thâm trầm mà làm người cân nhắc không ra hắn trong lòng suy nghĩ nhiễm thất cũng không muốn đi cân nhắc hắn hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cái gì đảo qua hắn kia chính chạy huyết tay lúc này huyết tích điểm điểm nhỏ giọt trên mặt đất bên cạnh còn có cái bị đập nát pha lê pha lê mảnh nhỏ lạc đầy đầy đất còn có một ít chính chắt ở trên tay hắn tưởng đều không cần tưởng lúc ấy nam nhân có bao nhiêu thô bạo khó trách những cái đó bác sĩ bị dọa thành như vậy một cái bệnh viện bác sĩ vốn là không nhiều lắm nhìn dáng vẻ cơ diễn hành hẳn là đem cái này bệnh viện cơ hồ toàn bộ bác sĩ đều kêu lại đây kia màu đỏ tươi huyết sắc như là phòng này duy nhất lượng sắc hồng trói mắt cùng trong ngộng cảnh tượng cực giống cực giống nàng thực mau thu hồi tầm mắt rũ xuống mắt thân hình thật sự mệt mỏi nàng thanh âm khàn khàn bình tĩnh mà nói ra tỉnh lại sau câu đầu tiên lời nói đi ra ngoài đối ai nói không cần nói cũng biết cơ diễn hành nhấp trắng ngôi ánh mắt h ắ t chạm âm trầm nắm chặt khởi quyền thu đến càng thêm mà khẩn huyết nhỏ dọn trên mặt đất tốc độ càng lúc càng nhanh thức mau nhốn đầy trên mặt đất một mảnh nhỏ hôn pha lê trà nhìn qua đặc biệt đập vào mắt kinh hãi những cái đó bác sĩ giật giật ngôi lại ngại với hắn trên người khí thế không dám ra tiếng vốn tưởng rằng hắn sẽ giống mới vừa rồi giống nhau đánh người hoặc là sắc mặt hung ác nham hiểm âm trầm mà lời nói lạnh nhạt không nghĩ tới hắn chỉ nhấp khẩn ngôi xoay người rời đi chưa phát một lời cao lớn bóng dáng lại mạc danh trầm trọng cô tịch tái nhợt sườn mặt bông u xuống lông mi phất hạ giống chỉ bị vứt bỏ đại chó san nhiễm thất thân hình vốn là mệt mỏi tỉnh lại không bao lâu nàng lại đã ngủ lần này ngủ liền giấc mộng đều không có sức lực đi làm nàng liền lại tỉnh lại mu bàn tay thượng còn truyền dịch không biết đây là đệ mới bình nghe nói nàng phía trước vốn là hạ sốt rồi lại một lần phát sốt lần này phát sốt so lần trước còn muốn nghiêm trọng trực tiếp bị đưa đến bệnh viện thậm chí hô hấp càng ngày càng nhẹ sinh mệnh triệu chứng rõ ràng giảm xuống cuối cùng vẫn là bác sĩ liều mạng cứu lại mới cứu được một cái mệnh nhiễm thất tỉnh lại khi cơ diễn hành đang ở cho nàng lau mặt nàng mê mang mà t r ậ n mắt hắn tay còn ở nàng trên mặt bốn mắt ở trong không khí tương đối tuy là cơ diễn hành cũng là sửng sốt không có lập tức phản ứng lại đây nhiễm thất lại mệt mỏi nhắm mắt cơ diễn hành ngón tay cuộn tròn trên mặt bệnh trạng hơi thở càng sâu đột nhiên hắn nhịn không được nghiêng đầu thấp ho khan vài tiếng thanh âm kiết như là buồn ở h ế t hầu nội cực lực c á p chế không cho phát ra tới có vẻ đặc biệt trầm thấp mơ hồ nhiễm thất tẩn ở trong chăn đầu ngón tay run rẩy cuối cùng là không có mở mắt ra cơ diễn hành t h ầ n s ắ c lập tức khôi phục như thường một chút đều nhìn không ra là cái khụ đến cực kỳ lợi hại người bệnh hắn đứng dậy vung ô trên tay bố bưng lên trên bàn cháo bảo đảm còn ấm áp sau hắn rũ mắt thấy nàng tiếng nói khàn khàn nói lên uống cháo 1.225 chương 1.225 dân quốc quân thiệt thiếu soái tàn nhẫn sẽ sủng 74. tiếng nói tuy ách lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ngữ khí nhiễm thất cực kỳ quen thuộc ngữ khí thấy nàng không nhúc ních cơ diễn hành rũ mắt tiếp tục nói thanh âm thấp thấp lại mang theo cố chấp cùng bướng b ì n h hảo lên ta cho ngươi báo t h ủ cơ hội hắn dừng một chút tầm mắt s ẹ t qua nhiễm thất khuôn mặt thượng mỗi một chỗ trong mắt như là chiếm cứ giày đặc s ư ơ n g đen bằng không ngươi đã chết ngươi thi thể cũng là muốn cùng ta ngủ cùng nhau hắn ý tứ đơn giản là vô luận sống hay chết nàng đều đừng nghĩ thoát khỏi hắn người nam nhân này như là ở vô tận hoang mạ các c lang bị này theo dõi chẳng sợ đến chết hắn đều sẽ không bỏ qua nàng như là bị hắn nói dọa đến nhiễm thất tẩn ở c h â n phía dưới ngón tay bỗng nhiên một cuộc tròn tiếp theo nàng run lông mi mở bừng mắt xinh đẹp con ngươi không có bất luận cái gì sinh khí trên mặt cũng đặc biệt mặt vô biểu tình như là suy nghĩ cái gì lại như là ở như đi vào coi thần tiên cơ diễn hành qua đi nâng dậy nàng lại một ngụm một ngụm đi nàng toàn bộ quá trình nhiễm thất đều một lời chưa phát ngẫu nhiên tầm mắt d ừ n g ở hắn bao mãn băng gạc rõ ràng vụng về tay phải thượng lại nhanh chóng ru mắt đều nói nhiều xem phim kinh dị có thể thêm c ă n đảm nhiều giết người mới sẽ không sợ người chết hơn nữa thân hình mệt mỏi nàng vô lực đi nghĩ nhiều ngẫu nhiên trong đầu huyết tinh hình ảnh xuất hiện nàng lại không có phía trước như vậy sợ rốt cuộc những cái đó hình phạt cũng không phải dùng ở trên người nàng quyền đương nhìn thứ huyết tinh tàn nhẫn giá trị đỉnh cao quỷ phiên sáu nhiễm thất tầm mắt tự do máy móc tính m à nhấm ướt cũng không có cảm giác da có mùi vị gì đó ngược lại đầu góc một mảnh hôn mê hỗn độn g i a nếu thật là như vậy nếu là nàng nghĩ nhiều tưởng những cái đó huyết tinh hình ảnh có phải hay không thực mau là có thể cùng cơ diễn hành những cái đó bị huấn luyện quá cấp dưới giống nhau trực tiếp đi hành hình cũng không biết những cái đó tại địa lao bọn họ rốt cuộc phun ra nhiều lần có phải hay không cùng nàng giống nhau cũng là phát sốt phát lại đây cũng không biết là chạm đến cái nào điểm cũng hoặc là tưởng tượng đến mấy chục cái đại nam nhân chu lên ngông cùng nhau phun một cái lu sau đó lẫn nhau bốc mùi gây chụp vai an ủi khôi hài hình ảnh nhiễm thất không n h ì n xuống cong cong khoe môi thiếu chút nữa cười k h ẽ ra tiếng nàng cười điểm luôn luôn kỳ quái bởi vậy nhiễm thất cũng không cảm thấy có cái gì quái dị thực mau thu hồi cười nhưng vẫn là có nhàn nhạt ý cười ở khoe miệng nhìn qua rõ ràng có điểm sinh mệnh hơi thở liên quan kia trường tiểu d i ễ m khuôn mặt đều cực cụ dụ hoặc làm người nhịn không được tưởng rỗi tay sờ sờ cơ diễn h ì n h thấy thế trên tay động tác một đốn nhìn nàng hơi con khoe miệng con ngươi thâm thâm đầu ngón tay không khỏi vớt ve cái thìa nhưng cũng chỉ là một đốn hắn lại rũ mắt tiếp tục uy chỉ là môi nhấp trắng bệnh trên tay khẩn căng thẳng như là ở ức chế cái gì đó là hắn y ê u hắn lại không dám chạm vào sáu nay đại khái là cơ diễn hành cả đời giữa gặp được lần đầu tiên suy sụp khó khăn đến hắn căn bản không biết nên như thế nào xuống tay cũng căn bản không dám xuống tay ban đêm nhiễm thất ban ngày ngủ nhiều buổi tối liền khó có thể đi vào giấc ngủ nàng từ trước đến nay không thích đêm tối tổng cảm thấy cái gì khủng bố quái dị đồ vật đều sẽ chạy ra thế cho nên một người khi tâm tổng hội đập bịch bịch hơn nữa vừa đến ban đêm tâm càng là trầm tĩnh trầm xuống yên tĩnh lại xứng với kia an tĩnh khủng bố bệnh viện bầu không khí những cái đó huyết tinh hình ảnh lại nối góp tới làm nàng đáp ứng không x u ể chỉ có thể bị bắt tiếp thu nhiễm thất không thể không thừa nhận liền tính là cơ diễn hành mang nàng đi xem lại đem nàng biến thành này phúc vết thương trồng chất bộ dáng nàng vẫn là tưởng dựa vào hắn tưởng hắn phù hộ nàng 1226